không sai, làm chuyện này chính là ta, đáng tiếc ôn tình cười tủn tị, liền tính là ngươi đem trưng cứ bắt được cục cảnh sát cũng không có dám để ý tới ngươi, đừng nói ngươi hiện tại cùng phượng gia có quan hệ, liền tính ngươi cùng cổ võ giới có quan hệ cũng vô dụng, ép thực lực quốc gia lực giới người ta nói, ta tinh thần lực rất mạnh, nhất định sẽ bị cổ võ giới đại nhân vật nhìn trúng. Đàm Vịnh Tư sắc mặt trầm xuống dưới, nhấc lên cổ võ giới, nàng siết chặt trong tay em mở quốc thủ lĩnh cho nàng văn kiện. Phẫn nộ sao? Hủy khuất sao? Có phải hay không muốn giết ta? Đáng tiếc ôn tình lắc đầu. Chúng ta đã ở bất đồng giai tầng, chỉ cần động nhất động ngón tay là có thể bóp chết người. Vốn dĩ ta là tưởng làm như vậy, muốn cho ngươi hôm nay liền chết. Nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta bước lên thế giới đỉnh, nhìn ta ung dung ngoài vòng pháp luật lại bất lực. Lời này nói quá sớm. An tĩnh trong không khí, đung nhiên truyền đến một thanh âm khác lại không có thấy người khác. Ai? Ôn Tình sắc mặt biến đổi, cảnh giác mà triệu bốn phía nhìn một chút. Lúc này, nàng trước mặt không khí giao động một chút, một bóng người bỗng nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt, mông lung ánh đèn hạ, thấy không rõ người nọ mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng đường quang tinh xảo cảm. Nàng không chút để ý mà ngẩng đầu, lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt. Ai làm ai tuyệt vọng, còn không nhất định, ngươi nói đúng không? Cố Khê kiều đem tay cắm vào trong túi. Nàng nhìn trong mắt lóe ác độc ôn tình, nhàn nhạt mà cười, tiểu bằng hữu, ngươi là gan thật đại, ngay trước mặt ta, liền nghĩ giết ta, nhiều năm như vậy, thật đúng là liền ngươi một cái. Chương 617-093 Ngươi, ngươi là ai? Ôn tình nhìn trước mặt người này, không tự chủ được mà sau này lùi một bước. Là, hiện tại ôn Gia đã cùng thần bí thế lực giới kết minh thậm chí còn ôn tình chính mình đều đã bị kiểm tra đo lường ra ở cổ võ thượng rất có thiên phú. Nàng là kiêu ngạo, cho nên ở nghe được Đàm Vịnh Tư thế nhưng bị em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh thậm chí còn phượng ra người nhìn chúng, ôn tình liền hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nàng là phải cho Đàm Vịnh Tư một cái giao hấn, chính là không nghĩ tới trên đường thế nhưng sẽ xuất hiện một nữ nhân xa lạ. Người này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, nếu không phải nàng thật là ở chính mình trước mặt. Ôn tình thậm chí hoài nghi chính mình nhìn đến chính là cái ảo giác. Cố khê Kiều nhàn nhạt, nhạt mà nhìn trước mặt ôn tình, búng tay một cái, ta là ai ngươi tạm thời không cần phải sen vào. bất quá ngươi vừa mới nói muốn cho đàm tiểu thư nhìn ngươi bước lên thế giới đỉnh. Câu này nói đến ôn tình trong lòng ngại dự, nàng nắm chặt chính mình tay, trong lòng an ủi chính mình, ép quốc người đều nói, chính mình thiên phú rất cao, liền tính là ở cổ võ giới cũng là thượng đẳng tư chứa. Đứng ở thế giới đỉnh cũng chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Ôn tình đối này tin tưởng không nghi ngờ, nếu không phải bởi vì chính mình có tư chất, ép quốc những người này cũng sẽ không cho phái như vậy cao thủ làm chính mình sai phái. Nghĩ đến đây, ôn tình giấu đi ái trong lòng tạm thời bất an, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cô khê tiểu, buồn bất an tâm dần dần khôi phục tự tin, không sai, ta tinh thần lực đã được đến cổ võ giới tán thành. Cổ võ giới. Hiện tại chính là trên thế giới cường hãn nhất thế lực. Được đến cổ võ giới tán thành, ôn tình cùng ôn gia trên thực tế đã là ở vào hoa quốc thế tục giới đỉnh. Cho nên, ôn tình như vậy cách làm cũng không phải không có lý do gì. Hành, chúng ta đây ngày mai thấy cô khê kiểu móc di động ra nhìn hạ thời gian, hôm nay về nhà hảo hảo quý trọng cuối cùng một đêm cùng hoan đi. Nàng ống tay háo vung lên, ôn tình đám người nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhìn đến ôn tình những người này trong nháy mắt toàn không thấy, Đàm Vịnh Tư trừng lớn hai mắt, cơ hồ muốn đã quên hô hấp. Đàm Vịnh Tư. Châm thấp reo rất thanh âm ở bên tai mình vang lên, làm Đàm Vịnh Tư phục hồi tinh thần lại, nàng ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt nữ sinh, nữ, nữ thần. Cố Khê kiều đỡ chán, kỳ thật vừa mới ôn tình nói không sai. Không sai. Đàm Vịnh Tư rốt cuộc khôi phục bình thường, nàng nghĩ nghĩa vừa mới ôn tình nói sự tình, mày hơi nhinh Ngươi là nói, ôn tình thật là có cái kia thiên tư. Nếu thật là như vậy, đàm vịnh tư nhấp môi, ngón tay nắm chặt. Đúng vậy, nàng tinh thần lực cùng thiên phú đều rất mạnh, ngày mai cổ võ giới tổng tuyển cử nói, dựa theo nàng thiên tư, sẽ có không ít đại gia tộc tranh nhau đoạt nàng. Cố khê kiều nói nhưng thật ra không có nửa điểm nhi giả dối, một cái gia tộc, quan trọng nhất chính là nhân tài cho nên mỗi năm tổng tuyển cử bọn họ sẽ tận hết sức lực mà đi mượn sức những cái đó chân chính nhân tài. Cổ võ giới nếu nói ôn tình nói còn có hoài nghi, đối với cố khê kiểu nói Đàm Vịnh Tư lại không có nửa phần hoài nghi, cũng bởi vậy, nàng cảm thấy tuyệt vọng đang theo chính mình một chút một chút áp lại đây. Cổ võ giới là áp đảo thế giới đỉnh một cái thế lực, đó là lệnh toàn thế giới thế lực đều là cực kỳ kiên kỵ một cái tồn tại. Cho dù Đàm Vịnh Tư không phải cổ võ giới, Cũng biết sự thật này, nếu ôn tình thật sự biến thành cổ võ giới người, như vậy nàng cái gọi là báo thù thật sự liền biến thành một cái chê cười giống nhau tồn tại. Cho nên, ngươi có nghĩ trở nên so ôn tình càng cường. Cố khê kiều vớt cằm, nhẹ nhàng cười, thật dài lông mi hơi hơi rũ, màu đen đồng tử lại không có bị che khuất, nhàn nhạt, nhạt, rung động lòng người. Trở nên so ôn tình càng cường. Đàm Vịnh Tư nhìn cố khê kiều, không dám tin tưởng bừng lên. Đối phương rốt cuộc là ở cùng nàng nói giỡn vẫn là đang làm gì. Nếu là ở biết ôn tình có cái này thiên phú phía trước, nàng khả năng còn sẽ dễ rùa một chút, chính là ngày mai lúc sau, ôn tình cho dù cổ võ giới người, cũng không phải nàng khinh thường chính mình, mà là bởi vì gần là cổ võ giới này ba chữ, liền đủ để đem nàng ép tới không thở nổi. Ngài xác định là không cùng ta nói giỡn. Đàm Vịnh Tư cười khổ nói. Cố khê kiều lắc đầu, đương nhiên. Nếu ngươi nguyện ý nói, ngày mai liền đi tham gia cổ võ giới tổng tuyển cử. Cổ võ giới tổng tuyển cử, Đàm Vịnh Tư ngẩn ra một chút, chính là ta cũng không có báo danh. Này đều không phải sự cố khê kiểu từ trong túi đào một chút, móc ra một khối kim sắc thẻ bài, có cái này, ngươi liền có thể đi tham gia tổng tuyển cử. Đàm Vịnh Tư ngơ ngác mà tiếp nhận trước mặt một bài, nàng nghe nói qua, tham gia tổng tuyển cử có hai loại biện pháp, một loại là trước tiên một năm báo danh, chỉ là báo danh cũng có tuyển chọn, thứ hạ khác, có thể vào tuyển liền rất thiếu, còn có một loại, chính là tiếp thu cổ võ giới những cái đó gia tộc mời, mời phương thức chính là cấp nhìn chúng người một khối tính chất đặc biệt thẻ bài. Những cái đó thẻ bài cũng có người phơi quá, hình dạng cùng trước mặt kim bài rất giống, chẳng qua tài chất không giống nhau, nhưng cái đó thẻ bài chính là mục, mà trước mặt này thối, là kim. Kim sắc một bài thượng, viết một cái long ai phượng vũ tử Cố. Ngày mai ta ở cổ võ giới chờ ngươi, Cố Khê kiểu thu hồi tay, nhàn nhạt, nhạt mà cười một chút, "Như vậy, tái kiến." Nói, nàng xoay người, dục phải rời khỏi. Lúc này, đứng ở Đàm Vịnh Tư đầu vai màu đỏ chim chóc rốt cuộc nhịn không được. Nó vô vỗ cánh, giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau, vèo mà một tiếng chiều Cố Khê kiểu bay qua đi. "Hi hi." Đàm Vịnh Tư thấy như vậy một màn, hoảng sợ mà ra tiếng Nữ thần cẩn thận, hì hì hỏa nàng là trải qua quá khủng bố, nàng dùng thăng cấp sau phòng cháy phù đều ngăn cản không được nó hỏa, có thể thấy được hì hì ngọn lửa thương tổn lực, lúc này, nhìn thấy hì hì thế nhưng tưởng cố khê kiểu nháo qua đi, nàng có thể nào không kinh hoàng? Nhưng mà, giây tiếp theo, đàm Vịnh Tư không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì, nàng thấy, cố khê kiều chỉ là vươn một con trắng non thon dài tay. Không chút để ý mà ở hì hì trên đầu chụp một chút, hì hì liền như vậy bị chụp đến dưới nền đất. Đàm Vịnh Tư miệng đã trương thành ó hình. Cường hãn thần thú đại nhân khi nào trở nên như vậy bất kham một kích. Còn có, đây chính là thần thú, nữ thần như thế nào như vậy tùy tiện liền đem dôi tay cấp chụp được đi. Đàm Vịnh Tư nhìn nằm trên mặt đất hì hì, thật sợ dây tiếp theo, hì hì liền một phen lửa đốt toàn bộ kinh thành. khiếm sợ còn ở phía sau. Bị chụp được hì hì không có một chút tức giận bộ dáng, ngược lại vô vô cánh, cùng cái không có việc gì chim chóc giống nhau đứng lên, sau đó nhìn cố khê tiểu. đam Vịnh Tư dám đối với đèn thể, nàng từ kia chỉ từ trước đến nay cao lanh thần thú đại nhân trong mắt thấy được ủy khuất còn có lấy lòng, còn có một loạt nàng xem không hiểu cảm xúc. Tiểu Mỹ Nhân Hoa hoa hoa Hì hì đem thân hình biến đại vài lần, trực tiếp điếu chặt cố khê tiểu chân. Ngươi có phải hay không không cần ta? Cố khê kiều chân khẽ nhúc nhích, hì hì đã bị văng ra, nàng cúi đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía hì hì, trên mặt không có gì biểu tình, hảo hảo đi theo đàm tiểu thư mặt sau. Nói xong, nàng cả người liền biến mất ở hì hì trước mặt. Hì hì khóc đến càng thương tâm. Làm ngươi lúc trước tìm đường chết lúc này, một cái màu xanh lục người máy đống nhiên xuất hiện, nó trong tay còn bắt lấy một đóa màu hồng phấn hoa, ngươi có biết hay không? Kêu đoạn thời gian ha ha suốt nửa tháng cũng chưa ăn cơm. Hi hi nhìn đột nhiên xuất hiện một cái người máy cùng một đóa hoa, nghẹn ngào nói, kia ha ha đâu, ta trở về mấy ngày đều không có nhìn đến nó. Nó biết ha ha theo chân bọn họ không giống nhau, ha ha chỉ là một con bình thường cậu mà thôi, mười lăm thiên không ăn cơm, hi hi hít hít cái mũi, đã không dám tưởng tượng đi xuống. Đã chết. Kỳ kỳ nhìn hi hi, nhàn nhạt nói, ha ha chỉ là một con bình thường cậu mà thôi, ở ngươi chết thứ 15 thiên, nó cũng đã chết. Nói xong, nó cũng không đợi hì hì trả lời, mà là nhìn về phía đàm Vịnh Tư, đàm Tiểu thư, ngày mai tổng tuyển cử, ngươi cố lên. Hì hì còn lại là toàn bộ điệu đều sứng sốt. Kỳ thật từ đàm Vịnh Tư cho nó dùng cái kia cẩu chén khi nó đại khái liền biết sự tình đã không thích hợp. Chính là đương chân chính từ kỷ kỷ trong miệng nghe đến mấy cái này khi... Nó vẫn là không có phản ứng lại đây. Ha ha. Nó đã chết. Như thế nào sẽ? Hi hi tưởng hướng vui vẻ điểm địa phương tưởng, chính là, lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, như thế nào sẽ không đâu. Ha ha, rốt cuộc chỉ là một con bình thường cẩu, nó không giống chính mình giống nhau, là thần thú, cũng không nghĩ kĩ kĩ giống nhau, là siêu năng, càng không giống cẩu thạng giống nhau, đã sinh ra linh trí. Đam Vịnh Tư đem hi hi mang về. Chính là cả một đêm, nàng phát hiện thần thú đại nhân không ăn cũng không uống, chỉ là ngốc tại kia chỉ giá trị liên thành trong chén, ngơ ngác mà nhìn trước mặt không khí. Tổng tuyển cử trước trước một đêm, kinh thành mọi người đều không an bình. Ôn gia ôn tình nắm chặt nắm tay, ép quốc người lại cho nàng đánh một lần điện thoại. Lúc này đây, nàng đã hoàn toàn đã quên cố khê tiểu người này khủng bố, mà là chờ mong ngày mai có thể nhất minh kinh nhân. Nhà khách! Em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh còn lại là uống lên một ly trà, cảm thanh nói, cố tiểu thư thật sự đã tìm được rồi Đàm Vĩnh Tư. Không sai Tây tắc lị than một tiếng, cái này Đàm Vĩnh Tư cũng không biết là cái gì lai lịch, thế nhưng làm tiểu tiểu như vậy chú ý. Chủ yếu vẫn là vì Hì Hì đại nhân đi em mở quốc thủ lĩnh buông chén trà, cố tiểu thư nhiều năm như vậy chưa từng có thu quá đồ đệ, lúc này đây thế nhưng đem lệnh bài đều cấp Đàm Vĩnh Tư. Xem ra là tồn muốn thu nàng vì đồ đệ ý tưởng, ngẫm lại thế giới này lại muốn ra một cái quái vật Nghe này hai người một đến một đi, bên cạnh người trẻ tuổi không khỏi ngắt lời, thủ lĩnh, ta nhìn cái này đàm vịnh tư thiên Phú thực bình thường A, căn cứ ép quốc điều tra, lần này thiên Phú xuất chúng nhất kia thất hắc mã hẳn là ôn tình mới đúng, các ngươi sao giống như tương đối chú ý cái kêu tiêu đàm vịnh tư. Nói các ngươi tuổi trẻ các ngươi còn không tin, chờ xem. Ngươi ngày mai liền biết vì cái gì Tây Tắc Lị lười đến giải thích, nàng xua xua tay, ta đi về trước, đêm nay Hòa Bình Sơn Trang có tập thể cái lẩu, chậm liền ăn không đến. Nàng sau khi đi, người trẻ tuổi sờ sờ cái hót, có chút tưởng không rõ vì cái gì Tây Tắc Lị sẽ nói như vậy. Bất quá hắn cũng là khiếp sợ với Tây Tắc Lị đối với thủ lĩnh tùy ý. Thủ lĩnh một chút cũng không thèm để ý Tây Tắc Lị thái độ, M Quốc có thể có hiện tại cái này địa vị có một đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì tây tắc lỵ cùng cố khê tiểu quan hệ hắn dưới đáy lòng là vô cùng cảm kích tây tắc lỵ thậm chí có một lần muốn đem thủ lĩnh chi vị chuyển cho tây tắc lỵ chẳng qua bị đối phương cự tuyệt em mở quốc thủ lĩnh nhìn bên người còn ở rối giám người trẻ tuổi khẽ cười một tiếng ngươi có phải hay không cảm thấy cổ võ giới thực lực là dựa theo thiên phú tới tính chẳng lẽ không phải người trẻ tuổi chứng mắt không chỉ có là cổ võ giới Sở hữu thế lực giới đều là như thế này tính hảo sao. Thiên phú càng cường, về sau thực lực mới có thể càng cường. Đương nhiên em mở quốc thủ lĩnh thở dài một tiếng, cổ võ giới có một người từ thiên liền không ấn kịch bản ra bài, chỉ có nàng không thể tưởng được, không có nàng làm không được. Ngươi biết hiện tại cổ võ giới nhất lệnh người sợ hãi thế lực sao? Ngươi nói chính là hòa bình tiểu đội. Cái này gần nhất ngang trời xuất thế hòa bình tiểu đội. Ở toàn bộ thế lực giới đã phát hỏa nửa bầu trời Người trẻ tuổi đương nhiên là có nghe nói Chỉ là không biết vì cái gì bọn họ thủ lĩnh muốn nhắc tới cái này Hiện nay, đại đa số người chỉ biết hòa bình tiểu đội cường hãn vô cùng em mở quốc thủ lĩnh nhẹ giọng nói Chính là ai lại biết, hòa bình tiểu đội mỗi người ở tiến vào hòa bình tiểu đội phía trước Cũng chỉ bất quá là một ít thiên phú thực bình thường người thường thậm chí là lưu manh đâu Những lời này Làm đứng ở bên người người trẻ tuổi đỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Ngày kế, cổ võ giới tổng tuyển cử. Căn cứ vào hoa quốc dân cư tỷ lệ, tới tham cổ võ giới tổng tuyển cử người rất nhiều, bọn họ đều đứng ở cổ võ giới cùng thế tục giới chỗ giao giới trung ương, chờ các gia tộc người tới chọn lựa nhân tài. Ôn tình cùng giá lệnh cũng ở trong những người này. Có thể tới tham gia tổng tuyển cử người, trừ bỏ chân chính có thiên phú, cho dù có thế lực. Tin tức cũng là cực kỳ linh thông, bọn họ cũng đều biết ôn tình thiên phu không tồi, đã là điều động nội bộ cổ võ giới người, đối nàng tự nhiên tràn ngập cung kính. Ôn tình đang nghe chung quanh người lấy lòng lời nói khi, dư quang lại là thấy được một đạo quen thuộc bóng người, đàng bình tư, nàng như thế nào cũng tới nơi này. Đông nhiên nghe thấy cái này tên, Diêm Hàn cũng là sửng sốt, hắn hướng tới ôn tình ánh mắt xem qua đi, nháy mắt liền thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, chỉ một thoáng có điểm ngần ngơ. Thấy được hắn như vậy, ôn tình không khỏi trào phúng mà gợi lên khỏe miệng, đi thôi, chúng ta đi xem nàng đến tuột cùng có hay không thiên phú. Diêm hàn yên lặng mà đi theo ôn tình đi qua. đam Vịnh Tư đã ở thí nghiệm thiên phú, cổ võ giới thí nghiệm thiên phú đơn giản thô bạo, Quảng trường Trung ương có một khối màu đen cục đá, chỉ cần đứng ở cục đá phía dưới, dùng tay đụng vào cục đá, cục đá liền sẽ hiện ra tinh thần lực cấp bậc. Trong đó, người thường đại bộ phận đều là cấp thấp. Đủ tư cách giống nhau là trung cấp, cao cấp cũng có bất quá rất ít, đến nỗi siêu cấp khác, chưa bao giờ xuất hiện quá. Nghe nói còn có càng cao cấp, chẳng qua không có người nhìn thấy quá. Mà ôn tình đã sớm đã thí nghiệm quá, nàng chính là cao cấp, năm gần đây tinh thần lực tối cao một người. Cho nên, nàng vừa xuất hiện, nơi này vô số người mới có thể như thế truy phùng nàng, cũng là ép quốc như thế coi trọng nàng nguyên nhân. Đàm Vịnh Tư đem tay phủ lên đi thời điểm. Mặt trên quang mang chợt lóe, sau đó hiện ra tinh thần lực cấp thấp. Suy, một cái cấp thấp cũng dám tới tham gia tổng tuyển cử, không biết cổ võ giới thu người thấp nhất tiêu chuẩn sao? Ôn Tình cười lạnh một tiếng, nàng phụ đến Đàm Vịnh Tư bên hai, chào phụ nói, có phải hay không nhìn ta tiến, cổ võ giới đỏ mắt, đáng tiếc, ngươi Vịnh Viện chỉ có thể đuổi theo ta bước chân đi. Diêm Hàn nhìn đến Đàm Vịnh Tư kết quả lúc sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm qua biết Đàm Vịnh Tư bị hai cái đại nhân vật liên tiếp gặp nhau thời điểm, hắn là có chút hoàng sợ, bất quá ở nhìn đến Đàm Vịnh Tư không có gì thiên phú thời điểm, hoàn toàn yên tâm. Bất quá ta nghe nói ngươi không không có báo danh, vậy ngươi là vào bằng cách nào? Ôn tình nhìn Đàm Vịnh Tư, thanh âm dương lên, một cái cấp thấp người thường cũng dám tới tham gia tổng tuyển cử, ngươi có phải hay không bị người khác cấp khai cửa sau, không nghĩ tới cổ võ giới thế nhưng cũng sẽ phát sinh loại chuyện này. Ôn Tình vừa nói lời nói, những cái đó nóng lòng leo lên nàng người cũng bắt đầu một người nhất ngôn nhất ngữ. Bọn họ không có nhìn đến, trong giữ hắc thạch lão nhân chính ngơ ngẩn nhìn Đàm Vịnh Tư đầu vai kia chỉ màu đỏ chim chóc. Sau một lúc lâu, lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, hắn tệ đến Đàm Vịnh Tư bên người, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đàm Vịnh Tư, tiểu thư, xin hỏi ngài này chỉ chim chóc là như thế nào tới? Nhị trưởng lão, cái gì kêu này chỉ chim chóc, không quen biết người hỉ hỉ đại nhân. Hì hì ngắm kia lão nhân liếc mắt một cái, kiêu ngạo mà nâng nâng đầu. Nhị trưởng lão lại sửng sốt một hồi lâu, mới rốt cuộc rốt cuộc mà chiều hì hì cuối người, hì hì đại nhân, ngài đã trở lại. Ân, trước làm nàng thông qua tổng tuyển cử đi, tiểu mỹ nhân muốn thu nàng vì đồ đệ y tứ. Hì hì vỗ vỗ cánh. Nhị trưởng lão trong lòng thất kinh, hắn nhìn đàm vịnh tư vài mắt, sau đó chiều nàng càng vì cung kính, đưa cho một cái tiến vào cổ võ giới một bài cho nàng. Đàm tiểu thư ai, ngài chờ một lát, ta lập tức sẽ xử lý tốt. hắn biết, tuy rằng hiện tại đàm vịnh tư chỉ là một cái lại bình thường bất quá người thường, qua không bao lâu lúc sau, nàng liền sẽ cùng hòa bình sơn trang những người đó giống nhau, một cái so một cái biến thái. Không nghĩ tới, cố tiểu thư thế nhưng muốn thu đồ đệ. Này tin tức muốn truyền ra đi, toàn bộ cổ võ giới đều phải chấn kinh rồi đi. Nhị trưởng lão này phiên diễn xuất, Làm bốn dị đang ở kêu gào ôn tình đám người lời nói đều bị nạnh ở cổ họng, những người này ở tới phía trước, đều bị đã cảnh cáo, cái này trông giữ tấm bia đá người, là cổ võ giới quyền thế địa vị đều cực kỳ cao người, cho ai đều không cần chọc hắn Chính là, hiện tại bọn họ rõ ràng thấy, cái này ở cổ võ giới địa vị cực cao người thế nhưng đối đàm Vịnh Tư khách khí như vậy. Đàm Vịnh Tư chẳng qua một người bình thường mà thôi a. Đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình. Đại nhân, Đàm Vịnh Tư rõ ràng chính là trộm tiến vào, ta tưởng không rõ ngài ta cái gì muốn chọn lựa nàng. Ôn tình thấy như vậy một màn, sắc mặt biến đổi, vừa mới nàng thí nghiệm thời điểm, nhị trưởng lão biểu tình đều không có biến hóa một chút, vì cái gì Đàm Vịnh Tư như vậy thấp tinh thần lực, lại làm nhị trưởng lão phản ứng lớn như vậy. Trộm tiến vào, nhị trưởng lão lạnh lùng mà nhìn ôn tình liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt nhu hòa mà xem này Đàm Vịnh Tư, vị kia hẳn là cho ngươi để lại tín vật đi. Đàm Vịnh Tư sững sốt một chút, tín vật. Nàng thực mo liền minh bạch nhị trưởng lão nói chính là cái gì, từ trong túi trịnh trọng mà móc ra một khối kim sắc thẻ bài. Kim sắc thẻ bài cấu tạo rất đơn giản, bên cạnh là chạm giống hoa văn, trung ương cái kia tự cực kỳ thấy được, đại đại cố tự làm người vừa thấy liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh Đừng nói ở đây người thường. Ngay cả nhìn đến cái này tự nhị trưởng lão đều cảm thấy chính mình tinh thần lực bị ảnh hưởng, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên một cái hư ảo cảnh tượng, tựa hồ là nhìn đến một người một đao chấn vơ giang sơn trường hợp. Thiên, này đến tuột cùng là ai viết tự. Thế nhưng một chữ liền đối người lực ảnh hưởng lớn như vậy. Cao thủ, này nhất định nói cao thủ. Không biết ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành như vậy cao thủ. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đem những người này tất cả đều đánh thức lại đây, hiện tại các ngươi đã biết sao? Nhị trưởng lão vừa ra thành, nháy mắt không có dám nói mặt khác nói. Ôn tình những người này sắc mặt đều phi thường không tốt, bọn họ không dám bên ngoài thượng phản kháng nhị trưởng lão, chẳng qua nội tâm cũng không cam tâm, dựa vào cái gì, đều nói cổ võ giới là nhất công bằng tồn tại, vì cái gì dám vịn tư loại người này còn có thể bị chiêu tiến cổ võ giới. Đúng vậy, nàng bất quá một cái tinh thần lực cấp thấp người thường. Thế nhưng vẫn là trong truyền thuyết kinh bài. Ôn tình những người này đều đang nói, không có nhìn đến, bọn họ bên người người đã sớm đã rời xa bọn họ, nhìn bọn họ ánh mắt, giống như nhìn một cái người chết. Không thấy được vị kia đàm tiểu thư trên vai chính là cái gì sao? Hi hi đại nhân. Vị kia trước mặt nhất hồng sủng vật. Hi hi đại nhân thế nhưng đi theo đàm vị tư, này thuyết minh cái gì đã không cần nhiều quá giải thích. Đam Định Tư bất quá là vận khí tốt một ít mà thôi, chính là cổ võ giới là bằng thực lực nói chuyện, ta nhất định sẽ làm bọn họ biết, bọn họ lựa chọn sai rồi. Ôn Tình cúi đầu, nắm tay gắt gao nắm. Mà bên người nàng mấy người đã ở lớn tiếng kêu không công bằng. Không cần lại hô, lại kêu đi xuống, đừng nói các ngươi, ngay cả các ngươi gia tộc cũng muốn bị toàn bộ cổ võ giới xóa tên lúc này, một cái cầm bầu rượu trung niên nam nhân chậm rãi đi tới. Nhìn ôn tình những người này, cười lạnh một tiếng, cố tiểu thư muốn thu đồ đệ, cũng là các ngươi có thể so. Cố? Cố tiểu thư? Ôn tình cùng Diêm Hàn đối với tên này đại khái nói không quen thuộc, nhưng là những người khác lại đối tên này, dòng họ này như sấm bên hai Hơn nữa hòa bình tiểu đội mấy ngày hôm trước hành động vĩ đại, tên này đã thật sâu khắc vào đại đa số người trong đầu. Có phải hay không không biết cố tiểu thư là ai? Ta đây không để phòng cùng các ngươi nhiều lời một câu. Cố tiểu thư, cố gia, cố thị, cửu thiên, khống chế toàn cầu kinh tế mạch máu, không chỉ có như thế, toàn bộ cổ vọ giới, đều là lấy bọn họ vi tôn, đến nỗi cô tiểu thư. Nếu các ngươi không biết nàng, có thể trở về hỏi một chút các ngươi phát bậc cha chú, bất quá cũng không cần. Người này nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó chắp tay sau lưng rời đi, ở nhìn đến đàm vịnh tư thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Cố Khê Kiều biến mất 20 năm, hiện tại người trẻ tuổi, cơ hồ đều không có người nhớ rõ đã từng có như vậy một người, cũng chưa từng nhớ rõ nàng đã từng huy hoàng một cái thời đại. Chỉ là thế hệ trước người cũng không từng quên. Bọn họ thế lực giới cùng cổ võ giới nhất đỉnh thời điểm, chính là Cố Khê Kiều từng nay dẫn dắt quá kia đoạn thời gian. Hiện giờ, cận Tôn đứng đầu thế lực, trên cơ bản đều là nàng huấn luyện quá. Hoa binh tiểu đội, Mở quốc 10 người tiểu đội. Cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ, này đó đều là nhất định thế lực. Tuy tiện một cái thế lực, đều là đủ để càn quét toàn bộ thế lực giới tồn tại. Còn có tất cả đều đi vào kinh thành thế lực giới, những người này đều là các thế lực giới cao tầng. Nhưng mà liền tại đây tổng tuyển cử lúc sau, này đó thần bí thế lực một đám tất cả đều xuất hiện, vì đều là một người, cố khê tiểu Cái này cơ bản bị che giấu ở thời gian người. Rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt Tại đây đồng thời Vô số người nghi hoặc Cái này cố khê tiểu Đến tuột cùng có cái gì đặc thù địa phương Đáng giá những người này như vậy tôn sùng Thậm chí còn là mù quáng sùng bái Thẳng đến một ít chút đã từng bị cấm chế video rốt cuộc Có thể bình thường truyền phát tin Dân chúng bình thường rốt cuộc thấy được Không dám tin tưởng một màn Video có rất nhiều Đại đa số đều là cái kia nữ tử thân ảnh Vô số những người khác tưởng cũng không dám tưởng biến dị thú, nàng du tẩu ở những cái đó biến dị thú chung, lại là sân vắng tàn bộ. Càng quan trọng, là nàng dẻ dồ những cái đó cổ võ giới người trẻ tuổi phương pháp. Ở nhìn đến này đó ôn tình cùng Diêm Hàn rốt cuộc minh bạch cố khê kiều khủng bố chỗ, cũng rốt cuộc nhận thức đến hiện nay đàm vịnh tư khủng bố chỗ. Cố khê kiều như vậy một người, ở cổ võ giới thậm chí còn thế lực giới trong mắt, chỉ sợ cho dù thần giống nhau tồn tại. Hòa bình tiểu đội phía trước cũng chỉ là một cái bình thường tiểu đội, cuối cùng lại bị nàng huấn luyện thành địa cầu nhất khủng bố một cái đội ngũ. Ôn Tỉnh phiên đến một màn này mà lúc sau, không khỏi ngã ngồi ở trên sofa, trách không được, trách không được gần nhất ép quốc bên kia người đã không còn liên hệ nàng, xem ra đã là đã biết tin tức này. Nghĩ đến chính mình mấy ngày hôm trước còn đã từng khinh thường cố khê tiểu, ôn Tỉnh chính mình đều cảm thấy buồn cười, nói vậy. Lúc trước nhân gia căn bản là không có đem chính mình để vào mắt đi. Tình tình. Sao lại thế này? Vì cái gì kiểm tra kỷ luật sẽ tìm được nhà của chúng ta chung? Ôn phụ đẩy cửa mà vào, gần nhất ôn gia đã bị một đống truyền đơn dọa đến hoàng sợ, đặc biệt là ôn phụ, hiện tại đã là mặt trên trọng điểm quan sát đối tượng. Ôn tình dại ra mà nhìn về phía ôn phụ, sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Vì cái gì muốn cùng cố khê kiểu đi đấu đâu? Đúng lúc này, môn lại lần nữa bị pha khai, một hàng cảnh sát vào cửa, cầm đầu một người lấy ra chính mình cảnh sát chứng, dơ lên ôn tình trước mặt, ôn tình, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Nói, vung tay lên, liền có người đi lên đem ôn tình tay khảo thượng. Giống nhau, cảnh sát bắt người thời điểm, không có đủ chứng cứ, là sẽ không đem người khảo thượng. Ôn phụ nhìn đến ôn ra duy nhất hy vọng thế nhưng bị cảnh sát mang đi, không khỏi kinh hãi, các ngươi làm gì. Làm gì mang đi ta nữ nhi? Ôn tiên sinh, thỉnh an phân một chút cầm đầu cảnh sát nhìn thoáng qua ôn phụ. Hôm nay buổi sáng đã có người cho chúng ta truyền một phần văn kiện, là các ngươi ôn gia cùng ép quốc cấu kết bán đứng cơ mật chứng cứ. Nếu là thật, ngươi cũng chạy không thoát. Nói, một hàng cảnh sát liền rời đi. Ôn phụ đứng ở tại chỗ, tựa hồ đã đã quên ôn tình giống nhau, lương trừng núi không phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua, hắn cũng không có an toàn bao lâu. Ngày hôm sau ở sân bay thời điểm đã bị đột nhiên xuất hiện cảnh sát cấp mang đi. Tại đây đồng thời, kinh thành thế lực lại bị rửa sạch một lần. Đã chịu ảnh hưởng quốc gia có rất nhiều, trong đó bao gồm ép quốc, một đoạn này thời gian kinh thành tới ngoại giao rất nhiều, lại phát sinh như vậy sự, mặc kệ là người thường vẫn là thân cư địa vị cao, tất cả đều là hoảng hốt bất an. Trong đó, nhất bất an, phải kể tới Diêm Gia. nhi tử, ngươi mau đi. Đi thanh thu đàm tiểu thư tha thứ. Diêm phụ nhân ngồi ở trên sofa, đã là mất hồn mất vía, ôn ra bất quá 3 ngày thời gian. Trên cơ bản đã là phế đi, tưởng tượng đến nơi đây, Diêm phụ nhân cả người đều là ngốc. Mẹ ngươi nói không sai. Diêm phụ đứng dậy, hắn nhìn Diêm Hàn, vội vàng địa đạo. Hiện tại tất cả mọi người biết, cô tiểu thư thu một cái đồ đệ, đó là đàm vịnh tư. Trong ngay mắt, đàm vịnh tư gặp toàn cầu người hâm mộ ghen tị hận. Những cái đó video xuất hiện lúc sau, ai đều sẽ không phủ nhận cố khê kiểu khủng bố cùng cường đại, địa câu đệ nhất nhân, không thể nghi ngờ. Như vậy một người, thế nhưng tay Đàm Vĩnh Tư vì đồ đệ. Tuy rằng Diêm gia không biết vì cái gì Đàm Vĩnh Tư sẽ bị bực này nhân vật coi trọng, nhưng cũng biết Đàm Vĩnh Tư xưa đâu bằng nay, khiếp sợ rất nhiều càng nhiều lại là sợ hãi, bọn họ tự nhiên là nhớ tới phía trước đối Đàm Vĩnh Tư cưỡng bức sự tình. Đặc biệt là còn đánh quá muốn hủy hoại đàm định tư chủ ý. Hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới này đó, diêm gia người đều là cuộc sống hàng ngày khó an, đặc biệt là trơ mắt nhìn ôn gia diệt vong. Cương đại ôn gia người, thậm chí còn với ép quốc thế lực giới đều có quan hệ. Chính là, liền tính là như vậy, ôn gia hủy diệt cũng là tới cực kỳ mau. Diêm gia người thậm chí không biết vì cái gì, chỉ biết xong rồi. Cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng với Diêm Hàn. Diêm phụ ngồi ở trên sofa, tự hồ là già rồi mấy chục tuổi, hắn nhìn TV thượng về Đàm Vịnh Tư cùng vị kia Giang Dĩ Duệ tiên sinh hôn tin video, lẩm bẩm: "Nếu sớm biết rằng Đàm Vịnh Tư thế nhưng là vị kia đồ đệ, ta như thế nào sẽ cưỡng chế làm nàng cùng nhi tử tách ra đâu?" Đáng tiếc, không có lẽ. A đại biên trung cư. Cố Khê Kiều ngồi ở cửa sổ biên bàn vẽ trước, nghe được Kỳ Kỳ trả lời, cười khẽ một tiếng, hiện tại nghĩ đi cưới tư tư. Thật là, trước kia kiên trì đâu? Bị cầu ăn? Cái kia diêm hàn? Hắn nếu còn có thể kiên trì quyết định của chính mình, ta nói không chừng còn có thể xem trọng hắn một phần đáng tiếc. Nàng buông xuống bút vẽ, bàn vẽ thượng là một bức mới vừa phát họa ra một cái hình dáng hình ảnh. Kỳ kỳ nhìn một chút, đại khái là nhìn ra cố khê tiểu họa chính là ai, không khỏi đứa môi, tiểu mỹ nhân ngươi quá bất công, lại cho nó hai họa. cố khê kiểu cười một chút, Hì hì cùng ha ha cũng có rất nhiều năm không gặp, này, liền đưa cho này hai chỉ lễ vật đi. Nô, no, Giang ca ca đâu? Ngươi đã quên. Giang đại gia tối hôm qua bị ngươi chạy đến tiếp ha ha đi. Kỳ kỳ chứng mắt, di, từ từ, trình đạo tới, ta đi trước mở cửa. Trưng 618-094 phiên ngoại trung. Trình đạo vừa tiến đến thời điểm, liền nhìn đến cô khê kiểu đứng ở bên cửa sổ thu thập bản vẽ, mặt mày hơi hơi rũ. Tảng lớn dương quang chiếu vào nàng trên lưỡi, liền giống như nhiều năm trước kia nàng lần đầu tiên thấy nàng giống nhau, khi đó cùng hiện tại cơ hồ không có bao lớn khác biệt. Nếu ngạnh muốn nói gì khác nhau, lời nói chính là khí chất, hiện tại cố khê tiểu so với kia thời điểm nhiều một loại năm tháng lắng đọng lại an bình, một thân thiện sắc váy áo, mặt mày giống như bút mực tỉ mỉ phát hoạ, tinh xảo xinh đẹp rất nhiều còn mang theo một cổ tử xuất trần tiên khí. Cho dù nhiều năm như vậy đi qua. Trình Châu đều chưa bao giờ gặp qua khí chất cùng dung mạo so nàng còn muốn xuất chúng người. Ngoại giới đều ở đồn đãi Trình Châu cái này quỷ tài đạo diễn quá quy mau, chụp vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình đều soi mói, thế cho nên quá đa số người nhìn thấy hắn đều là nhút nhát. Nhưng chỉ có số ít người biết, chỉ là bởi vì lĩnh giáo qua cố Khê Tiểu cùng Lê Ngọc kỹ thuật diễn, hắn mới có thể đối những người khác kỹ thuật diễn như thế bất mãn. Tiểu cố Ngươi hiện tại trở về còn đi vội vã sao? Trình Châu nhìn về phía cô Khê Kiều, thoải mái mà cười một chút. Cô Khê Kiều đem bàn vẽ thu thập hảo, nghe vậy xoay người, vốn là đi vội vã, bất quá bỗng nhiên cảm thấy nơi này càng tốt chơi một chút. Ân. Trình Châu trước mắt sáng ngời, vậy ngươi còn nguyện ý tiếp diễn sao? Đương nhiên cô Khê Kiều cấp trình đạo đổ một quần trà, thuận tiện cho chính mình cũng đổ một ly, nghe Tiêu Vân nói ngươi đang ở trụ một bộ thịnh thế phồn hoa. Nghe được cố khê tiểu những lời này, trình châu liền biết nàng là đáp ứng rồi, tức khắc đôi mắt nở rộ ra một đạo ánh sáng, không sai. Chúng ta còn thiếu một cái nữ chủ. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh cố khê tiểu nghe tiêu vân nói, trình châu mấy năm nay vẫn luôn đều ở tiếc nuối không có cùng chính mình hợp tác, cho nên nàng liền mở miệng nói ra. Chỉ là nàng này một câu còn chưa nói xong, đã bị trình châu đánh gãy, đương nhiên có thể a, Cần thiết. Chúng ta hiện tại liền đi. Ngoài cửa, giang dĩ nghiên nắm đàm vịnh tư tay, tư tư tỉ, nguyên lai like ngươi chính là tương tư A, ba khu nữ thần. Như sấm bên thai A. Nghiên nghiên, ngươi kia thần thao tác mới làm ta khiếp sợ. Hôm nay là ba khu tuyến hạ sẽ, đàm vịnh tư thế mới biết, cái kia giang thượng có kiểu chính là giang dĩ nghiên, khiếp sợ rất nhiều lại cảm thấy đương nhiên, quả nhiên, nữ thần nữ nhi cũng là như thế lợi hại. Nghe thế câu nói. Giang Dĩ nghiêng sờ sờ cái mũi, chỉ cười cười. Nàng tổng không thể giảng cái kia Giang Thượng có kiểu là nàng Mama tiểu hào. Ngày đó buổi tối đánh phó bảng ngay từ đầu là nàng, nhưng cuối cùng nàng Mama ma thấy bọn họ đánh đến quá chậm nhịn không được một người quét phó bảng. Chuyện này có thể nói sao? Đương nhiên cần thiết không thể. Nàng đẩy ra môn, sau đó liền thấy được vừa muốn ra cửa Mama ma cùng Trình Châu. Mỹ nhân Mama, Trình ma, Đạo, các ngươi đi chỗ nào? Giang dĩ nghiên trước mắt sáng ngời, một phen phát gục cố khê kiểu trong lòng ngực. Cố khê kiều nghiêm trang, đừng cho ngươi ba nhìn đến ngươi cái dạng này, hắn không phải dạy ngươi phải đoan trang ổn trọng một chút sao. Ta ba như vậy đâu ta, mới sẽ không. Giang dĩ nghiên lẩm bẩm một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đứng thẳng thân thể, nàng tuy rằng so giang béo trứng may mắn như vậy một mèo mèo, nàng ba ba tương đối đau nàng một tí xíu, nhưng là một gặp được cố mỹ nhân. Kia đều phải đánh một cái chiết khấu lại đánh một cái chiết khấu. Kỳ kỳ đứng ở một bên, nó rốt cuộc muốn hay không cùng ngốc cô nói kỳ thật giang đại gia căn bản là không ở. Bất quá cố Mỹ nhân á ngươi như vậy hấu người nữ nhi thật sự hảo sao. Nghiên nghiên a ta mang tiểu cố đi xem một chút hải tuyển hiện trường, lập tức quay lại. Trình đạo là một phút cũng chờ không kịp, hắn chính là sợ dây tiếp theo cô khê kiểu đột nhiên liền nói nàng không chịu cho nên chạy nhanh đem người lôi đi. Cố Khê kiểu cùng Trình Châu này hai người đi rồi, Giang Dĩ Nghiên cùng Đàm Vịnh Tư còn đứng tại chỗ. Đàm Vịnh Tư bỗng nhiên liền nhớ tới Trình Châu là ai? Kia nhưng còn không phải là hoa quốc tiếng tăm vang dội nhất quỷ tài đạo diễn Trình Châu sao? Hắn tới tìm Cố nữ thần làm gì? Chẳng lẽ Cố Mỹ Nhân muốn ra tân kịch sao? Đàm Vịnh Tư một mông ngồi vào trên sofa, uống lên một ly nước sôi để nguội, tỏ vẻ vô pháp ức chế trụ chính mình trong cơ thể hồng hoàng chi lực a. Giống như A A A. Thịnh thế phồn hoa này bộ diễn là đường thị đầu tư từ Trình Châu đạo diễn điện ảnh, Lê Ngọc, Tiêu Vân, Ninh tình bực này đại bài minh tinh đều ở bên trong. Nhưng mà bọn họ cũng bất quá là vai phụ mà thôi. Nữ chủ một góc vẫn luôn không có định ra tới. Về nữ chủ tuyển giác, Trình Châu đã qua lại tuyển chọn 3 lần, không có một lần chiêu đến thích hợp. Hôm nay là thịnh thế phồn hoa lần thứ 4 tuyển giác. Biết rõ chính mình bị chọn chúng khả năng tính rất nhỏ, vô số đại bài, một đường, nhị tuyến thậm chí không bằng lưu nữ tinh đều tiến đến tuyển chọn, tất cả mọi người biết trình châu này bộ thu sơn chi tắc ý nghĩa cái gì, đừng nói nữ chủ, liền tính là bị tuyển đi vào coi như một cái nho nhỏ vai phụ, cũng có thể là một người giá trị con người phiên cái gấp trăm lần. Không biết lần này trình đạo có thể hay không coi trọng ta một cái diện mạo tinh xảo thiếu nữ đứng ở chờ tuyển tính ngoại. Có vẻ phi thường khẩn trương, không cầu chủ yếu nhân vật, cho ta cái áo rồng cũng đúng à. Ta cũng là đứng ở bên người nàng nữ sinh đôi tay che ngực, chúng ta này đó mới vừa tốt nghiệp, có thể có một cọ nhiệt độ cũng là tốt à. Hai cái tiểu nữ sinh một liêu liền cho tới cùng nhau, trong đó một người nữ sinh thần bí hề hề nói, nghe nói này bộ thịnh thế phồn hoa là căn cứ chân thật sự tình cải biên. Chân thật chuyện xưa. Ta không nghe lầm đi. Bên người nàng nữ sinh vốn là không tin, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua phát tới tay một đoạn lời kịch, không khỏi kinh ngạc mà ngẩng đầu, Ngươi nói chân thật chuyện xưa không phải là vị kia đi. Không sai cái kia nữ sinh gật đầu, nhìn mặt sau một hàng mênh mông quẩn cuộn đi tới một đám người, nhìn đến không có, đó là Thu Sơn đã thật lâu mỏng ảnh hậu, liền nàng đều tới. Mỏng ảnh hậu gần nhất, làm toàn trường không khí trở nên tăng vọt lên. Kia nữ sinh vốn đang muốn nói cái gì, chỉ là giây tiếp theo liền nói không ra lời nói tới. Một lần đồng thời, toàn bộ hải tuyển hiện trường đều trở nên cực kỳ an tĩnh, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được mà nhìn về phía nhập khẩu phương hướng. Nơi đó, đang có lưỡng đạo bóng người chậm rãi đi tới, nam tất cả mọi người nhận thức, đại danh đỉnh đỉnh quỷ tài đạo diễn, trình châu. Nhưng mà, bọn họ chú ý không phải người nọ nam nhân, mà là cái kia đứng ở hắn bên người nữ tử, nàng kia ăn mặc màu lam nhạt váy. Bên ngoài cháo một kiện cùng sắc áo khoác, một đôi mắt trong như nước, sau lưng sái tảng lớn dương quang, chỉ cảm thấy này một cái chớp mắt nàng khuôn mặt có chút xem không lớn thanh. Trình Châu nhìn cuối tuần biên nhân viên công tác, thông chi một chút, vai chính ta đã tìm được rồi người được chọn, hải tuyển dừng ở đây. Nói xong, vội vàng mang theo cố khê tiểu đi vào, thỉnh thế phồn hoa cảnh tượng hơi mang huyền huyễn, Trình Châu riêng lấy nước ngoài đi tìm cảnh tượng, bởi vậy đầu tư cũng là cực kỳ đại. Thật vất vả thuyết phục cố khê kiểu, Trình Châu nói cái gì cũng muốn nắm chặt thời gian chạy nhanh chụp xong này bộ kịch. A Đại Biên hoàng Trung Cư Giang Thư huyền phanh mà một tiếng đem ha ha ném tới trên mặt đất, sau đó một đôi lạnh lẽo con ngươi ở chung quanh tìm kiếm. Giang Đại Gia, tiểu Mỹ Nhân ở trên lầu. Kỳ kỳ ở một bên cùng đoàn người tổ chức thành đoàn thể chơi game, một bên nhắc nhở nói. Giang Thư huyền miêu kỳ kỳ liếc mắt một cái, sau đó nghiêm trang mà đi trên lầu. Dưới lầu. Kỳ kỳ nhanh chóng ngầm một cái sắt chiêu, rửa rửa rửa. Béo trứng ngươi đang làm cái quỷ gì, muốn chúng ta đoàn diệt sao? Ngốc cô, ngươi rốt cuộc có thể hay không đánh? Giang dĩ duệ nhếch môi, hiểm hiểm mà tránh đi một cái đại chiêu, không khỏi nhìn về phía Giang dĩ nghiên. đam Vịnh Tư nhướng mày, nghiên nghiên ngươi lần trước không phải còn mang theo chúng ta qua thiên ma phó bản sao? Giang dĩ nghiên khủ một tiếng, ha, kia gì? Lần trước kỳ thật là ta mỹ nhân giúp ta quá. Các ngươi như thế nào đi lên đường cũng không mang theo ta. Thư thần nhìn đến chính mình nằm thi, không khỏi giận chụp cái bàn, con dâu, mau tới cứu ta. Được rồi, ngãi ngãi Giang Dĩ Duệ nhấp môi liếc thư thần liếc mắt một cái, đánh 20 năm, mỗi lần một như vậy đã kêu ta mẹ. Nói ra ngươi khả năng không được, là bàn phím chính mình động thủ. Thư thần phi thường bình tĩnh. Giang Dĩ Duệ. Có thể. Này lý do rất cường thế. Đừng nói ta không biết ân báo đáp kỷ kỷ cấp thư thần thi triển một cái sống lại thuật, lần sau ngươi đấu địa chủ thời điểm nhớ rõ mang lên ta. Đàm Vịnh Tư nhìn thư thần quần điểm bản phím bộ dáng, không khỏi ôm chính mình lạp tọc hướng phía sau lui một bước, ngươi như vậy liều mạng, ta lại không dám tới gần. Nói, này cả gia đình, trừ bỏ kiều mỹ nhân, như thế nào đều có như vậy một meo meo không bình thường. Bất quá kinh ngạc trong nháy mắt lúc sau. Đàm Vịnh Tư liền đem lực chú ý phóng tới trò chơi phía trên. Ba cái khu hợp nhất, đây là tân gia tới đại phó bổn, tổ đội nhiều nhất có thể có 20 người. Hiện tại trong đội ngũ đều là ba cái khu đại thần, bao gồm Đàm Vịnh Tư cùng Giang Dĩ Duệ còn có kỷ kỷ đám người. Tuy là như thế, này một quan vẫn là chưa từng có, trong đội ngũ có người khóc. Trứng thần, nếu không ta đi trước ăn cơm đi, như vậy đi xuống, sang năm cũng quá không được. Đúng vậy, Kỳ kỳ đại nhân, lần này có ngươi cũng không được, ta mẹ kêu ta đi uống vượng tử. Mọi người mắt thấy quá buồn vô vọng, liền bắt đầu ở bên nhau nói chuyện thiếm, nhưng mà đúng lúc này, một người mời nhập đội. Đội trưởng nhìn xem người không mãn, sau đó liền tùy ý điểm đồng ý. Một bên đoàn người còn đang nói chuyện thiên. Chính là, cho chuyện trò chuyện liền phát hiện không đúng rồi. Không đúng, cái này bột như thế nào đột nhiên liền không có. Không chỉ có cái này bột. Mặt sau bột hảo tưởng cũng bị rửa sạch. Khi nói chuyện, ngắn ngủn mấy chục giây, lại một cái bột huyết điều nháy mắt biến mất. Đội trưởng thấy vậy, trong lòng nhẹ dự. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở đầu tiên là đội ngũ địa phương, mặt trên cuối cùng một hàng biểu hiện bốn chữ, một cấu ngàn năm. Tại đây đồng thời, trò chơi đỉnh đầu tuyên bố một cái thông cáo, quyển quyển vòng đồ an dẫn dắt đội ngũ ở người chơi một cấu ngàn năm phụ trợ hạ, hoàn thành thông thiên phó bản đầu sát. Nay thông cáo vừa ra, toàn bộ trò chơi sở hữu mặt bằng giống như là yên lặng giống nhau. Ba cái khu là ngày hôm qua hợp khu, còn tân ra một cái phó bản, toàn bộ thông thiên phó bản bị mọi người tỏ vẻ không thể thông qua, chính là một cái hố, nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, có người thông qua phó bản. Còn có cái kia một cấu ngàn năm, đó là ai? Nhị khu, tham khu người không biết một cấu ngàn năm người này là ai, nhưng là một khu những người chơi lâu năm. Những cái đó đỉnh thiên ngày thường không dễ dàng nói chuyện các đại thần một đám dùng loa soát tin tức. cung nên nữ thần trở về. Cái này nữ thần là ai? Làm cho cả nhị khu tam khu người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Gắt gao một cái lộ diện, liền đoàn diệt không có khả năng hoàn thành phó bản. Này liền tính còn kinh động nhiều như vậy lại thần. Dựa, liền chứng thần cũng soát. Trên lầu, Giang Thư huyền đẩy ra phòng ghi âm môn, cố khê kiều đang ở ngồi ở máy tính trước mặt. Ngươi đang làm gì? Trầm thấp thanh âm từ sau người vang lên, cố khê kiều ngô một tiếng, đóng trò chơi giao diện, sau đó chỉ vào máy tính nói, thịnh thế phồn hoa chủ đề khúc, lục xong rồi, thuận tiện làm một chút hậu kỳ, chờ lát nữa chia trình đạo. Thịnh thế phồn hoa. Giang thư huyền cười khẽ một tiếng, đảo cũng hợp với tình hình, thả ra ta nghe một chút. Cố khê kiều thiết vào cuối cùng một cái âm quỹ, hôn âm cũng có một cái đại khái hình dạng. Nàng mang lên nghe lén thai nghe, ta chưa hết nghe một chút. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng buông xuống thai nghe, sau đó thả ngoại âm. Trước lọt vào thai chính là một đoạn thanh linh đàn tranh thanh âm, giống như nước suối len kèn. Ngay sau đó, lẫn vào tiếng tỳ bà, dương cầm thanh, cuối cùng càng là lẫn vào hiện đại hóa tức sĩ phong, nhưng là cũng không sẽ cảm thấy này mở đầu âm nhạc chẳng ra cái gì cả, ngược lại là làm người cảm thấy tâm tình theo âm nhạc phi dương. Liên ở âm nhạc lên tới đỉnh điểm, đồng nhiên đột nhiên im bặt. đúng lúc này, một đạo réo rất linh hoạt kỳ ảo thanh âm cắm vào. Một khúc sau khi nghe xong, cố khê kiều hơi hơi trọn đồ, cười nhìn về phía Giang Thư Huyền, còn có thể sao? Có thể, cùng lúc ấy giống nhau như lúc Giang Thư Huyền nặng nề địa đạo. Trực giác vẻ mặt của hắn có chút không đúng, cố khê kiều đoán được nguyên nhân, lập tức liền xoay đề tài, tư tư bọn họ còn ở dưới lầu chơi cho chơi. Ấn Giang Thư huyền ngẩng đầu lên, ngày hôm qua kiểu thiên tam khu hợp nhất, còn ra một cái nghịch thiên không thể quá phó bản, này mấy cái liền rảo đến cùng nhau. Di, bọn họ thế nhưng không mang theo tài chơi. Cố khê Kiều không làm, nàng đem âm nhạc chia trình đạo lúc sau, liền tưởng xuống lầu. Nhưng mà lúc này lại bị Giang Thư huyền bắt lấy, không cần trốn tránh. Ta có tránh sao? Cố khê Kiều trừng mắt, lại không dám xem hắn cặp kia hắt trầm hắt trầm con người, trột ra đâu. Giang thư huyền cười khẽ một tiếng, hắn này trong chốc lát là thật sự cười, mi mắt cong cong, một đôi đen nhánh đôi mắt phủ lên một tầng nhu sắc, cuối cùng lại than một tiếng, ngươi biết lúc ấy dọa tới rồi ta sao? Nếu cuối cùng ngươi không ra tới, ta đều tưởng tượng không đến ta sẽ làm ra như thế nào sự tình tới, biết sai rồi sao? Ta biết ta sẽ không có việc gì cố khê kiểu cầm hắn tay, có chút bất đắc dĩ, chuyện này ngươi đều nói mười mấy năm, được rồi ta thực xin lỗi ngươi. Nói đi, ngươi lần này lại có chuyện gì? Giang thư huyền thanh khụ một tiếng, nghiên nghiên cùng mẹ vừa mới nói buổi tối muốn tìm người suốt đêm chơi trò chơi. Cố khép hiểu, ok, đêm nay không đánh, cao hứng không? Miễn cưỡng. Đức Hạnh. Ngày hôm sau, thịnh thế phồn hoa học phì xì ở Huế Bố đã phát một cái phim tuyên truyền. Nói là phim tuyên truyền, kỳ thật là thịnh thế phồn hoa chủ đề khúc. Hiện tại Huế Bố là có làn đạn, Lê Ngọc truyền phát. Tiêu vân truyền phát, ninh tỉnh truyền phát. Vô số một cố ngàn năm phèn rốt cuộc phát hiện, bọn họ kiểu mỹ nhân, đã trở lại. Len ken tiếng đàn vang lên, một chương thanh tú mặt chậm rãi hiện lên ở màn hình, cặp kia đôi mắt hơi hơi híp, lại là dấu không được bên trong liễm diễm, tựa hồ muốn đem người tâm cấp bỏng cháy thấu. A a a, ta cố mỹ nhân, cố mỹ nhân, hoan nền ngô kiểu trở về. Theo âm nhạc tiến dần. Gieo rắp trần trọc thanh âm vang lên. Trên mạng, vệ một cố ngàn năm fans đã tạc. Cả đời như vậy trường. Chờ ngươi hai mươi năm thì đã sao. Luân hồi như vậy trường. Ái ngươi muôn đời thì đã sao. Thứ hai mươi năm, ta còn ở. Năm nay là có cô Mỹ nhân năm thứ nhất. Nô kiểu nữ thần, vinh thế bất hủ. Cuộc đời này bất hối nhập kiểu gia tiếp theo cái mười năm, ta như cũ còn ở. Nhẹ nhàng lọt vào thai giọng nữ rơi vào cao trào, ngay sau đó bao phủ với chân trời góc. Thiếu các ngươi cuối cùng một câu. Trân trọng tài kiến. Giờ khắc này, trên màn hình xoát che trời lấp đất chỉ có một câu. Chờ một hồi ngàn năm vũ nghỉ, chờ một người đúng hạ tới. Chờ một hồi ngàn năm vũ nghỉ, chờ một người đúng hạ tới. Chờ một hồi ngàn năm vũ nghỉ, chờ một người đúng hạ tới. Chờ một hồi ngàn năm vũ nghỉ, chờ một người đúng hạ tới. Chờ một hồi ngàn năm vũ nghỉ, chờ một người đúng hẳn tới. Chờ một hồi ngàn năm vũ nghỉ, chờ một người đúng hẳn tới. Chờ một hồi ngàn năm vũ nghỉ, chờ một người đúng hẳn tới. Dâm dạp phụ đề, che trời lấp đất xuống dưới, không có người biết, này trong ngáy mắt, đến tuột cùng phát ra nhiều ít cái này một câu làn đạn, liền đi ngang qua người đều cảm thấy chấn động. Chưa bao giờ từng có chấn động. Thanh âm rơi vào kết thúc. Đã không có nhạc đệm, đã không có tranh tuyên truyền mặt. Có chỉ là kia một chương thanh lãnh mặt, thanh thấu thanh âm tự màn hình truyền đến, "Đã không có hôn Lâm, cảm ơn các ngươi còn ở, ta đã trở lại." Những lời này lúc sau, vô số suất này video cả trai lẫn gái rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. 20 năm một cái chớp mắt quá vãng, cảm ơn ngươi cho chúng ta một hồi thịnh thế phồn hoa. Chương 619 đoàn tụ một đường. Ngươi muốn cùng ta chia tay, vì cái gì? Giang Dĩ Nghiên tinh xảo lông mày khẽ nhếch, Rất là kinh ngạc. Trước mặt nam sinh cao lớn tuấn lãng, hắn mặt mày rất sâu, ngũ quan xoáy khí. Nghe thấy giang dĩ nghiên nói, hắn hơi hơi ru mắt, trở mặc trước sau không nói lời nào. Không có vì cái gì đứng ở cách đó không xa màu nâu cuộn sóng cuốn nữ sinh đi tới, ngắm giang dĩ nghiên liếc mắt một cái, ở nàng không có nhãn hiệu áo thun thượng nhìn đã lâu, ý vị thâm trường cười, nàng rôi tay nắm giang dĩ nghiên cảm, tiểu học muội thành thục một chút đi, ở kinh thành. Cũng không phải là có trương gương mặt đẹp là có thể hành đến thông. Giang dĩ nghiên băng mà một tiếng đánh hạ tay nàng. Thanh lệ khuôn mặt không có gì biến hóa. Một đôi đen nhánh con ngươi lẳng lặng mà nhìn về phía đối diện một nam một nữ. Sau đó gật đầu, ta đã biết. Nói xong, xoay người rời đi. Ta đã biết. Đây là cái cái gì phản ứng. Tóc quăn nữ xinh như như mày, nhìn như cũ dụ mắt không nói nam xinh. Phương thiếu ngữ, thoạt nhìn nàng cũng không có nhiều thích người. Liền bi thương biểu tình đều không có. Phương Tiếu Ngữ ngẩng đầu, một đôi mắt rất sâu, hắn thanh âm có chút trầm thấp, gàn từng chữ một, trương phỉ, ngươi chỉ có ba tháng thời gian. Không cần ngươi nhắc nhở ta trương phỉ nhấp môi, nếu đáp ứng khi ta ba tháng bạn trai, như vậy A-Z -Gi giải phẫu lúc sau ngươi muốn bổi ta xem điện ảnh. Nàng lấy ra hai chương phiếu, mặt trên viết, thịnh thế phồn hoa. Phương Tiếu Ngữ vốn là hứng thú dã rời, nhưng là nhìn đến là bộ điện ảnh này qua đi cũng không có mở miệng tự tuyệt. Đại khái là bởi vì, này bộ kịch nội dung thực hấp dẫn hắn đi. Trương Phỉ vãn trụ Phương Tiếu Ngữ cánh tay, Phương Tiếu Ngữ thân thể thực rõ ràng cứng đờ một chút. Hai người hướng ngoài cửa lớn đi đến, đột nhiên, Phương Tiếu Ngữ đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía đại môn địa phương. Trương Phỉ sừng sốt, Phương Tiếu Ngữ người này là trường học cực kỳ nổi danh nam thần, ôn nhuận biết lễ, rất là nội liễm. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra ôn hòa ở ngoài biểu tình. Nàng chiếu bên kia xem qua đi, thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Là Giang Dĩ Nghiên. Giang Dĩ Nghiên bên người chiếc xe kia, là hạn lượng khoảng, tám vị số giới. Hơn nữa là dù ra giá cũng không có người bán, ta ba mẹ đều mua không được xe hình trường phỉ lăng qua sau. Nhìn về phía phương Tiểu ngữ, xem ra, người vị này giáo hoa bạn gái cũ, cũng không ta trong tưởng tượng như vậy. Cầm mồm. Phương Thiếu Ngữ nhìn về phía chương phỉ, lạnh lùng, chỉ hai chữ. Nhận thức. Bách Lý Bân mở cửa xe, ánh mắt nhàn nhạt mà chiều một bên xem qua đi, thuận tay đưa cho nàng một ly trà sữa. Giang dĩ nghiên tiếp nhận trà sữa, cắm vào cái ống, uống một ngụm, đầu cũng không quay lại nói, cùng hệ học trưởng học tỷ, cứu, ngươi sao mua chuối mùi vị. Cấp tiểu kiều mua Bách Lý Bân phát động động cơ, biết Giang dĩ nghiên không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi, đai an toàn hệ thượng. Giang dĩ nghiên người này, thoạt nhìn đậu bỉ không đứng đán, củng cố khê kiểu giang thư huyền hai người đều không lớn giống, nhưng là ở chung lâu rồi liền biết, nàng trong xương cốt rất giống cố khê kiểu, thông tuệ, cùng với bình tĩnh. Ở bọn họ trước mặt, hoặc bát điên nữ tử, nhưng vừa đến bên ngoài nhi, liền thay đổi cái bộ dáng. Bách Lý Bân nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra di động, ở hệ chặt trong đàn đã phát một cái tin tức. Bắt quái đàn. Bách Lý Bân. Ta hiện tại đi tiếp tiểu tiểu. Phát xong lúc sau, hắn buông di động, đem xe khai như biển người. Hơn 20 năm, hắn khuôn mặt cơ bản không có gì biến hóa, như cũ là phong thần Tuấn Lãng khuôn mặt, màu da cực bạch, chẳng qua nhiều một phần năm tháng lắng đọng lại nội liễm. Liên tính là đi ở đại học, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một người tuổi trẻ giáo thụ, kinh thành nhất phồn hoa một cái đầu đường. Một cái ăn mặc màu sắc rực rỡ siêm bí rìa người máy cùng một cái khoác bạch hồ áo lông kiểu thường nữ nhân. Cựu thiên công ty sản xuất tinh phẩm người máy, phi thường trí năng, cái này làm cho sở hữu cựu thiên công ty các fan đều điên cùng. M. Quốc giáo thụ liền đã từng nói qua, cựu thiên công ty kia một đám người, ở chỉ số thông minh vương diện, trực tiếp nghiền áp quốc tế chi gian những cái đó thiên tài. Nhìn xem cựu thiên sản xuất đồ vật, không người dám tưởng tinh võng, giả thuyết mắt kính. Toàn năng người máy. Bởi vì cửu thiên tồn tại, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật đã siêu việt mặt khác quốc gia 30 năm không ngừng. Toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển, ngắn ngủn 20 năm nội cũng có chất phi thăng. Trước mắt này nữ sinh bên người, thực rõ ràng chính là cửu thiên sinh sản người máy. Chỉ là người máy lại hấp dẫn người, cũng không có nó bên người nữ nhân tới hấp dẫn người. Mùa đông vũ thực lạnh, nàng chống màu đen dù, trắng non ngón tay ở màu đen làm nổi bật hạ bạch đến gần như trong suốt, sạch sẽ xinh đẹp. Nàng một tay bung rủ, một tay cầm di động, hơi hơi cúi đầu, chỉ lộ ra đường cong lưu sướng nu hòa sơn mặt. Tại đây lạnh lẽo trời mưa, có vẻ cực kỳ an bình. Nghệ chính tích vội vàng người thấy như vậy một màn, đều không tự chủ được thả chậm bước chân, sau đó nghiêng đầu đi xem. Chi? Đúng lúc này. Một chiếc quẻo vào loại nhỏ xe vận tải đột nhiên thời không, bay thẳng đến bên này đâm lại đây. Mọi người ở đây còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cẩn thận. Lúc này, đi ngang qua một đạo màu đen bóng dáng, trực tiếp đẩy ra màu trắng quần áo nữ nhân. Phanh mà một tiếng, kia chiếc mất khống chế xe vận tải đông chốc ngừng ở bản trên mặt đất, ngừng ở kia nói màu đen thân ảnh trước nửa thước địa phương. Nhìn trên mặt đất thật dài phanh lại ngân, nhìn nhìn lại kia ăn mặc màu đen áo lông vũ nam sinh, người qua đường đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa tử Việt nhìn này khoảng cách chính mình khó khăn lắm nửa thức xe, hậu chi hậu giác mà vô vô ngực. Cảm ơn. Bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, rất là reo rát. Hắn vừa nhấc đầu, đập vào mắt chính là một cái ăn mặc màu trắng áo lông trồn nữ nhân. Mi như mặc họa, sắc nếu đào hoa, một đôi mắt thanh triệt mà sáng ngời, quang ảnh sức sức gian, có thể thấy bên trong ảnh ngược chính mình bóng dáng. Như vậy một khuôn mặt, liên tính là ti vi thượng những cái đó nữ tinh nhóm cũng so ra kém hứa tử việt cảm thấy chính mình là thủ phú nhưng là nhìn đến trước mặt người này chính mình trước sau cũng vô pháp hắc nôn tương đai cuối cùng chỉ nhàn nhạt mà trở về một câu không khách khí nói xong nhấc chân liền đi từ từ bên người nữ nhân từ trong túi móc ra một trương giấy cùng một chiếc bút giọng nói nhợt nhạt đây là ta liên hệ phương thức nếu có khó khăn tận khả năng tìm ta cuối cùng Lại bỏ thêm một câu, ngươi sẽ yêu cầu. Trước mặt nữ nhân tuy rằng thoạt nhìn là cái rất có tiền người, nhưng là biểu tình lại không có thần kịch địa vị cao ngạo khí, một đôi mắt trong phi thường bình thản. Hứa tử việt tâm trầm rãi bình tĩnh trở lại. hắn tiếp nhận kia tờ giấy. Cũng không có xem, chỉ là tùy ý mà đem giấy nhét vào túi. Triều chung quanh nhìn thoáng qua, nữ nhân kia đã rời đi. Vừa mới nàng như vậy tiểu nhân túi, như thế nào lấy ra giấy cùng bút. Bất quá cũng không chấp nhận được hứa tử Việt nghĩ nhiều, hắn tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, vội vàng rời đi. Điện ảnh 7 giờ bắt đầu đi cô khê kiều tiếp nhận Bách Lý Bân đưa qua trà sữa, chậm gì gì mà uống một ngụm, các ngươi đi trước, ta còn có chút việc nhi. Bách Lý Bân khẽ cười một tiếng, lại tưởng chơi cái gì. Cô khê kiều chọn một lọn tóc, như suy tư gì mà liếc giang dĩ nghiên liếc mắt một cái, một đám, đều không cho người bất lo à. Giang dĩ nghiên bị nàng xem đến phát mau. Mỹ nhân, ngươi đừng cười xem ta, ta sợ hãi. Sợ cái gì? Cố khê kiều uống xong trà sữa, nhéo cái ly, tùy tay một ném, cái ly thẳng trung vải mẹ có hơn thùng rác. Chọc đến hai cái đi ngang qua thanh niên thẳng trừng mắt. Cố khê kiều chậm gì gì nói, ta lại không ăn ngươi. Ta là sợ ngươi hố ta Giang dĩ nghiên vãn trụ nàng cánh tay, chớp chớp mắt, vỗ lỷ Mỹ nhân, lần này hảo ngoạn mang ta một cái a. Cố Khê Kiều nghiêng đầu, mắt trong híp lại, không được. Hai chữ, Giang Dĩ nghiêng than một tiếng, Cố Khê Kiều nói chuyện trước nay đều là rất có uy tín, nàng nói không được, tự nhiên chính là không được. Chính là to mò, rốt cuộc, còn có chuyện gì nhi làm nàng như vậy để ý đâu. Giang Dĩ nghiêng nghĩ, nghĩ, sau đó Đàm Vịnh Tư đã phát một cái tin tức, Tẩu tử, mau cho ta tính tính, ta mỹ nhân muốn làm sao. Đàm Vịnh Tư hồi thật sự mau, tính kế ta nữ thần ngươi dám, nám thảo, giang dĩ nghiên nhìn đến đàm vĩnh tư hồi nói, cho nên nàng tẩu tử khi nào cũng như vậy mê nàng mỹ nhân. giang dĩ nghiên bị bách lý bân nhét vào trong xe, sau đó chưa từ bỏ ý định cấp giang thư huyền đã phát một cái tin tức, đại gia, ta mỹ nhân muốn đi sẽ mỹ nam, vở. bách lý bân một bên đầu, liền thấy được nàng phát cái kia tin tức, cấp kiểu kiểu biết, ngươi liền xong rồi. bách lý bân rất là ôn hòa bình tĩnh. Không biết nhà các ngươi nhất không thể chọc chính là nàng sao. Giang dĩ nghiên đầu cũng không nâng, không có việc gì, sẽ không làm nàng biết đến. Ngươi cảm thấy có cái gì là nàng không biết. Bách Lý Bân quay đầu đi, thanh âm lạnh lạnh. Giang dĩ nghiên, xong rồi. Kinh thành quý tộc bệnh viện. Hứa tử Việt vội vàng đi vào một gian phòng bệnh. Mẹ, làm sao vậy? Tử càng, bọn họ nói hôm nay chưa ban cấp những người khác hứa mẹ tuổi hồ là tìm được rồi người tâm phúc. Nàng đôi mắt thực hồng, hiện nhiên đã là đã khóc một hồi, ngải lợi ba cờ sĩ lần sau chia ban là một tháng lúc sau, làm sao bây giờ, người ba muốn như thế nào chống được khi đó. Mẹ, ngài đừng nóng nội, ta đi hỏi một chút ngải lợi ba cờ sĩ trợ lý. Hứa tử Việt chấn an nàng một tiếng, sau đó đi ra ngoài tìm trợ lý. Nghe được hắn nói, vương trợ lý híp mắt chiều hứa tử Việt xem qua đi, đánh giá trong chốc lát mới nói. Ngải lợi ba cờ sĩ một tháng chỉ tiếp một lần ngoại khoa giải phẫu, lúc này đây cơ hội cho chừng ra, các ngươi chờ tháng sau đi. Hứa tử Việt chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng đỉnh đầu, hắn một phen sách lên đối phương cổ áo, rõ ràng là chúng ta trước hẹn trước xếp hàng, phí dụng cũng giao tể, các ngươi cứ như vậy đối đại người bệnh. Vì cái gì? Vương trợ lý vô vô hàn tay, ánh mắt rất là khinh thường, nếu không nghị trị, liền rời đi, chúng ta bệnh viện không thiếu ngươi một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói xong, xoay người rời đi. Sau lưng, hứa tử Việt móng tay đã đâm thủng lòng bàn tay, chỉ có lý trí làm hắn không có điên. Hắn vô lực mà dựa vào trên tường, sau một lúc lâu, hắn đứng lên móc gì động ra. Hắn ba ba bệnh chỉ có quý tộc bệnh viện ngải lợi ba cờ sĩ có thể trị, quý tộc bệnh viện, phí dụng tự nhiên không thấp, còn không thể chi trả, như vậy ngẩng cao phí dụng hắn đều có thể thấu đến tề. Trước mắt cái này khốn cảnh, hắn nhất định cũng có thể giải quyết. Tưởng lại như thế này nghĩ, hắn cầm lấy di động, phiên hạ thông tin lục, lại không có tìm được có thể hỗ trợ người. Chương ra, hắn có nghe nói qua, kinh thành nổi danh hào môn quý tộc. Hứa tử Việt đấy lòng bắt đầu lệnh cả người, cho dù hắn thiên phú lại cao, đối này đó thâm niên hào môn không thể nề hạ. Hắn ru mắt, muốn lấy ra yên, đầu ngón tay lại đụng tới một chương giấy. Lấy ra kia tờ giấy, Chậm rãi mở ra vừa thấy. Màu đen bút ký tên viết xuống một chuỗi dây số, cộng thêm một chữ. Chữ viết không giống giống nhau nữ tính quyến tú, đầu bút lông đặc biệt sắc bén, giữa những hàng chữ tuyên khắc tiêu sái hương vị, đặt bút như mây khói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tự, một chút cũng không giống vừa mới người nọ viết. Hắn du mắt, nhìn cuối cùng một cái lạc khoản cố tự, sau một lúc lâu, đã thông điện thoại. Tại đây đồng thời, kinh thành quý tộc bệnh viện cửa, nhiều một đạo mảnh khảnh thân ảnh Cố khê kiều thu hồi du, ánh mắt rất là bình tĩnh mà nhìn này tòa tư nhân bệnh viện, rũ mắt, không nghĩ tới lại lần nữa trở về, nhìn đến sẽ là loại này cảnh tượng. Nàng la nhàn nhạt cười, biểu tình rất là ôn hòa, kỳ kỳ lại sau này lui một bước, ta cũng không nghĩ tới, người dù sao cũng là người, ở ích lợi trước mặt liền sẽ bành trướng, quên mất ước nguyện ban đầu. Cố khê kiều rũ mắt trầm tư, đi thôi. Nàng nhấc chân đi vào bệnh viện. Di động tiếng chuông vang lên. Cô Khê Kiều không có xem ra điện người là ai, trực tiếp hoa khai tiếp nghe, tới A lâu 5 tầng phòng họp. Nói xong lúc sau, nàng liền cắt đứt điện thoại. A lâu 5 tầng. Hứa tử Việt mới ra thang máy, liền nhìn đối diện thang lầu thượng đi tới cô Khê Kiều, đối phương lông mi hơi rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Người. Cô Khê Kiều ngước mắt, liếc hắn một cái sau, liền chiều hội nghị thất đi đến, đi theo ta mặt sau là được một chúng bác sĩ đang ở mở họp, ngồi ở thủ tọa chính là quốc tế nổi danh nào ngoại khoa ngải lợi ba cờ sĩ, trừ bỏ bác sĩ, còn có người bệnh người nhà. nếu Giang Dĩ nghiên hiện tại ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra tới, ngồi ở bên trái người kia, thình lình chính là Phương Tiểu Ngữ. những người này lúc này đang ở cùng ngải lợi ba cờ sĩ thương lượng giải phẫu chi tiết, còn có muốn lục cái giải phẫu phát sóng trực tiếp video cấp phía dưới học viên xem. đúng lúc này. Đại môn vang mà một tiếng bị đá văng ra. Toàn bộ phòng họp đống nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh. Vương trợ lý nháy mắt liền nhận ra hứa tử Việt, lông mày một ninh liền đứng lên, ngươi thứ gì, lại tới làm gì. Cố khê kiểu đi đến một cái không bị biên, đưa điện thoại di động hướng trên bàn một ném, mặt vô biểu tình mà chiều vương trợ lý xem qua đi, câm miệng. Nàng là hiếm khi có như vậy giận thời điểm, liền hòa bình tiểu đội người đều thừa nhận không được nàng lửa giận. Càng đừng nói vương trợ lý cái này người thường. Vương trợ lý chỉ cảm thấy chân mềm, phanh mà một tiếng ngã ngồi ở ghế trên. Người là ai thủ hạ? Cố khê kiều nhìn về phía ngài lợi, nàng mặt là cực kỳ lạnh nhạt, một cái thuần chủng bệnh nhân, ở kinh thành khai quý tộc bệnh viện. Ngài lợi có chút lốc hắn chỉ cảm thấy trước mặt này nữ sinh mặt có chút quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Cố khê kiều khỏe miệng hơi câu, rất là lãnh, được rồi. Ngươi cũng không cần trả lời, phòng thí nghiệm tốt nghiệp. Ta tưởng, ngươi hẳn là chúc nguyên thủ hạ người. Học chúng ta hoa quốc đồ vật, ở chúng ta hoa quốc mở tư nhân bệnh viện, một tháng chỉ tiếp một đạm cố khê tiểu hộp ra ba chữ, ngươi thực hảo. Nữ sĩ, chúng ta đang ở mở họng, rất quan trọng một lần mở họng, nếu ngươi có yêu cầu, có thể đợi lát nữa lại đến y tá trưởng nhận ra cố khê tiểu phía sau hứa tử Việt, những mày, thỉnh tuân thủ chúng ta bệnh viện quy định. Nếu lại sang bệnh, ta sẽ trực tiếp kêu cảnh vệ. Mua này tòa bệnh viện nhanh nhất muốn bao lâu thời gian? Cố Khê Kiều không có trả lời, chỉ là quay đầu đi nhìn về phía Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đầu góc nháy mắt lọc rớt khổng lồ số liệu, một phút, tiểu mỹ nhân. Khi nói chuyện, nó giơ tay, một đống đóng dấu tốt trang giấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Khê Kiều lấy quá này đò giấy, ném tới trên bàn, hiện tại ta là bệnh viện pháp nhân, như thế có quyền đứng ở chỗ này. Đây là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười ngải lợi đồ đệ đứng lên, vẻ mặt trào phúng mà nhìn về phía Cố Khê Kiểu, một phút mua chúng ta bệnh viện. Ngươi như thế nào không nói ngươi là tổng thống đâu? Câm mồm. Ngải lợi bỗng nhiên đứng lên. Hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Cố Khê Kiểu, sắc mặt trắng bệ, thanh âm run rẩy, "Cố, Cố tiểu thư." Ở đây bác sĩ vốn đang là rất là bất mãn ở nghe được ngài lợi lời nói lúc sau tất cả đều im tiếng cố tiểu thư kia chẳng phải là vị kia tất cả mọi người ngây ra như phúng mà ngồi ở tại chỗ quốc tế thượng đặc biệt là y y học giới cơ bản liền không có không quen biết cố khê tiểu vốn dĩ liền cảm thấy trước mặt người này quen thuộc hiện tại nghe được ngài lợi nói bọn họ phản ứng lại đây thuật nhìn còn nhận thức ta cố khê tiểu thu hồi di động trở về nói cho các ngươi tổng thống Ta yêu cầu một lời giải thích. Nói xong, rời đi nơi này. Hai người rời đi một hồi lâu, ở đây nhân tài phục hồi tinh thần lại. Vừa mới kia không phải giang dĩ nghiên người nhà trương phỉ bồi phương tiếu ngữ ngồi ở chỗ này, lúc này nàng nhìn cố khê kiểu bóng dáng, không khỏi nhíu mày, nàng rốt cuộc là ai. Có thể làm ở đây lộ ra như vậy biểu tình phương tiếu ngữ thực thông minh, một chút chính mình đoán được vừa mới người nọ là ai, ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Hắn mở ra hầy bổ chủ trang, mặt trên thình lình viết bốn chữ, một cấu ngàn năm. Như, như thế nào khả năng? Trương vị Cả Kinh, vị này, cũng không phải là người thường, mà là toàn cầu nhân dân trong lòng nữ thần. Hơn 20 năm trước nàng kia thành danh một trận chiến, thành công làm nàng khủng bố chi danh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Hiện tại hơn 20 năm qua đi, nàng bộ dáng cùng lúc trước không có gì biến hóa, chỉ là tất cả mọi người biết, nàng là càng ngày càng khủng bố. Như vậy một người, thế nhưng là giang dĩ nghiên người nhà. Trương phỉ nhớ tới phía trước nàng còn chào phúng giang dĩ nghiên tới, sắc mặt có điểm không tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía phương tiếu ngữ, quả nhiên, đối phương cũng là một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Chương 620 ta cho ngươi 10 phút. Hứa tử Việt đi theo cố khê kiều phía sau, vẫn luôn trộm ngắm nàng. Tưởng không rõ, trước mặt cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ sinh đến tuổi cùng có cái gì bất phàm địa phương vì cái gì thực dễ dàng liền chấn trụ bệnh viện kia nhóm người đặc biệt là kia một phút mua bệnh viện sự tình đến tột cùng là thật là giả rất kỳ quái cố khê kiều bước chân hơi đốn xoay người nhìn về phía hứa tử việt không phải hứa tử việt vội vàng xua tay sau đó đung nhiên nhớ tới cái gì ngươi là ai vì cái gì muốn giúp ta cố khê kiều chiều hắn cười coi như ta nhảm chán đi ngươi tử từ, từ nàng ngừng một chút Trực tiếp bắt lấy một cái ăn mặc áo bờ lật trắng cổ áo, đi chuẩn bị một gian phòng giải phẫu. Bị nàng bắt lấy bác sĩ sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi làm ta chuẩn bị phòng giải phẫu ta phải chuẩn bị phòng giải phẫu. Ngươi cho rằng ngươi là trúc nguyên bác sĩ. Vương trợ lý nói cho các ngươi xếp hàng các ngươi phải hảo hảo xếp hàng. Đường trình này đó. Nói, hắn còn nhìn thoáng qua hứa tử Việt, tự nhiên là nhận ra trước mắt người này. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Cái này bác sĩ nói mới vừa nói xong, ngải lợi ba cờ sĩ liền vội vã mà đi tới, quát lệnh một tiếng. Sau đó rất là cung kính mà chiều cố khê kiểu nói, cố tiểu thư, phòng giải phâu chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị tốt. Cố khê kiểu bung lòng tay, bị nàng sách lên tới áo bờ lật trắng lảo đảo mà lui vài bước. Đi thôi. Cố khê kiểu trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là mang theo hứa tử Việt xoay người rời đi nơi này. Hai người đi rồi. Vừa mới bị cố khê kiều sách lên áo bờ lật trắng nhìn ngải lợi ba cờ sĩ, thanh âm có chút run rẩy ngài Ngải lợi ba cờ sĩ, vừa mới người kia là ai? Vì cái gì liền ngải lợi ba cờ sĩ bực này nhân vật đều như vậy cung kính mà đối đãi Ngải lợi ba cờ sĩ nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút thương hại, hắn biết này người này cả đời chỉ có thể là nơi này. Ngươi vừa mới nói đến chút nguyên tiến sĩ nhìn đến nàng đều phải kêu một tiếng cô tiểu thư. Ngươi cảm thấy nàng là ai? Nói xong lúc sau, hắn cũng là tự rêu cười một tiếng. Thế nhưng còn có tâm tư thương hại những người khác, chính hắn so người khác cũng hảo không bao nhiêu. Ngải lợi xoay người, rất là gian nan hướng văn phòng đi đến, mới vừa đi hai bước, trong túi di động liền vang lên. Hắn tiếp khởi, bên kia liền truyền đến gầm lên giận dữ, ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Tổng thống trực tiếp tìm tới chúng ta y học tổ chức, luôn nói muốn tìm ngươi, ngự khí thật không tốt. Hội trưởng, ta giống như chọc tới Cố tiểu thư. Ngài lợi phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, đem sở hữu sự tình đều nói một lần. Hội trưởng 20 năm trước ở Hoa Quốc phòng thí nghiệm nó quá, vẫn là Cố tiểu thư thân thủ mang nhóm đầu tiên hai cái vai người trong nước chung một cái, ở em mở quốc rất có uy tín. Bên kia trầm mặc một chút, sau đó truyền đến một đạo thanh âm, "Ngài lợi, ngươi biết Cố tiểu thư vì cái gì muốn làm cái kia phòng thí nghiệm sao?" Vì cái gì sẽ không chỗ nào thường giao ra sở hữu nghiên cứu sao? Ngài lợi há mồm, trả lời không ra. Ngươi không có trải qua quá chúng ta cái kia thời đại, cho nên ngươi khả năng không cảm giác được. Vì cái gì chúng ta này một thế hệ người đối nàng điên rồi giống nhau sùng bái. Nàng sợ làm hết thệ chỉ là vì làm càng nhiều người được đến cứu rối. Chính là ngươi cách làm đã vi phạm nàng buồn ý. Đặc biệt là ngươi ở Hoa Quốc thổ địa làm chuyện như vậy. Hoa Quốc, đó là nàng cố hương liền tổng thống thủ lĩnh nhân vật như vậy đều là kính nhi viễn chi, không dám tùy ý ở bọn họ kia làm cản. Ngươi lá, gan cũng thật đại. Hội trưởng Thanh Niệm có chút trầm thấp. Ta chính thức tuyên bố, ngài lợi ba cơ sĩ, từ hôm nay trở đi ngươi hoàn toàn tự y học liên hợp sẽ từ bỏ, đến nỗi mà khác, chính ngươi trở về cùng tổng thống giải thích đi, hội trưởng nói rất là đả mạc, mà khác, ngươi tốt nhất cầu nguyện bị ngươi trợ lý bỏ xuống cái kia người bệnh cùng Cố tiểu thư không có quan hệ. Cố tiểu thư người này, cực kỳ bên vực người mình. Hội trưởng không cho ngài lợi nói chuyện cơ hội, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Điện thoại mới vừa cắt đứt, liền lại có một đạo điện thoại vang lên, là một cái xa lạ cơ mật dây số, hắn tiếp khởi, là tổng thống bên kia người. Lại lần nữa cắt đứt điện thoại, ngải lợi cầm di động, có chút hốt hoảng. Từ cố khê kiều ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã là phản ứng không kịp. Từ nàng sáng tạo ra tới y học phòng thí nghiệm, là toàn cầu nhất đứng đầu phòng thí nghiệm. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều chiếm cứ nhất quan trọng vị trí, này tòa phòng thí nghiệm, mỗi năm đều sẽ giải cứu vô số bị cáo chi đã cứu không trở lại bệnh hoạn. Bọn họ này một thế hệ người, đối hoa quốc phòng thí nghiệm, đối cố khê kiểu ấn tượng kỳ thật không có đời trước người như vậy thâm, không có chân thật nhìn thấy quá, tự nhiên là không hiểu nàng khủng bố, tự nhiên cũng liền muốn làm gì thì làm lên. Nhưng không nghĩ tới. Đúng là bởi vì chính mình coi khinh, làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Cố khê kiều theo hứa tử việt hướng phòng bệnh chung đi đến, cái này phòng bệnh cũng không phải độc lập, bảy bốn chương giường bệnh, mỗi cái nằm ở trên giường bệnh người đều là vẻ mặt tử khí. Nàng đi tới thời điểm, vừa lúc nghe thấy một cái trên giường bệnh tuổi trẻ nữ hài đang nói chuyện, mụ mụ, ta có phải hay không bài không thượng đội. kia nữ hài đôi mắt rất lớn, nhưng là lại không có một chút quang. Cố khê kiều nhếch môi, hứa tử việt cũng không nói gì, mà là trực tiếp đi tới cha mẹ trước giường bệnh. Vị này chính là hứa mẫu nhìn đến cô khê kiều, rõ ràng là sửng sốt. Trước mặt nữ nhân ăn mặc màu trắng áo lông trồn, một khuôn mặt giống như ngọc sắc, mặt mày trong trẻo, bên trong hình như có lộng lẫy tinh quang hiện lên. Nàng đi đến mép giường, đem giày nặng bức màn kéo ra, bên ngoài tuy rằng đang ở trời mưa, không có ánh mặt trời. Chính là lâu phía dưới đang ở chơi đùa một đám tiểu hải tử, tăng thêm mấy phần sinh khí. Ngón tay thon dài ánh màu lam bức màn, có vẻ càng vì trắng nón. Nàng đã đến, lam tử khí trầm trầm phòng cũng trở nên sáng ngời rất nhiều. Chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp người, hứa mô vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử lớn lên hảo, nhưng trước mắt, lại cảm thấy so với người này, nhi tử thật sự không tính là cái gì. Bệnh lịch đều lây tới. Cố Khê Kiều chiều hứa mâu đám người chấn an cười một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía theo vào tới hộ sĩ. Hộ sĩ từ ngải lợi phản ứng liền biết trước mặt người không đơn giản, lập tức đem này gian phòng bệnh bốn người bệnh lịch đều cầm lại đây. Người đang làm gì? Hứa tử Việt nhìn cố Khê Kiều, có chút không rõ. Cố Khê Kiều ngước mắt, chiều hắn cười cười, chữa bệnh. Chữa bệnh. Hứa tử Việt có chút ngốc. Đại gia yên tâm, từ giờ trở đi. Ta sẽ vì các ngươi an bài một loạt giải phẫu công việc. Nói xong, nàng cuối đầu nhìn thoáng qua kỳ kỳ. Kỳ kỳ nhìn hạ cố khê kiều thần sắc, cảm thấy nàng hẳn là thật nổi giận. Lập tức lấy ra chuyên dụng điện thoại cấp trúc nguyên bắt qua đi, kinh thành quý tộc bệnh viện, tốc tới. Bên kia trúc nguyên tửa hồ trở về một câu cái gì. Cố khê kiều bương bệnh lịch, tiếp nhận kỳ kỳ điện thoại, chỉ nói năm chữ, ta cho ngươi 10 phút. Nói xong cắt đứt. Nhận được điện thoại Trúc Nguyên đang ở cấp vạn sĩ tuyệt xem bệnh, trước một giây vẫn là chậm gì gì, tiếp khởi điện thoại dây tiếp theo, thần sắc biến đổi. Vạn sĩ, các người bên kia bệnh tình có thể đi tìm một chút học đồ Trúc Nguyên đứng lên, thần sắc vội vàng, ta còn có việc. Vạn sĩ tuyệt hiếp mắt nhìn về phía Trúc Nguyên, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cấp mộ dung phi diệp đã phát một cái tin tức, nàng đã trở lại. Trúc Nguyên từ trước đến nay chẳng ổn, có thể làm hắn có loại này biến hóa. Hắn có khả năng nghĩ đến, chỉ có một người. Vài phút sau, thu được hồi âm, là, chúng ta chuẩn bị vãn cùng nhau xem điện ảnh. Vạn sĩ tuyệt về quá khứ một cái, nhiều mua một trường, ta lập tức đến. Kinh thành quý tộc bệnh viện. Hứa tử Việt có chút hoảng hốt mà nhìn cố khê kiểu, không dám tưởng tượng. Đối phương một chiếc điện thoại đã kêu tới chúc nguyên cái này truyền kỳ nhân vật. Có chúc nguyên tiến sĩ ở, người ba ba bệnh không cần lo lắng cố khê kiểu di động vang lên một chút nàng cầm lấy vừa thấy ta còn có việc trước rời đi có việc trực tiếp cùng trúc nguyên nói là được hứa tử việt đầu hốc vượng vượng hồ hồ vốn dĩ tưởng đưa nàng xuống lầu còn chưa nói cái gì đối phương cả người liền biến mất ở chính mình trước mặt hắn sửng sốt sau đó chạy đến bên cửa sổ đi xuống vừa thấy nam viện dưới lầu cạnh cửa đứng một cái dáng người đỉnh nam nhân chống một phen màu đen rủ nhìn không tới mặt chỉ có thể nhìn đến kia chỉ nắm cán dù tay Khớp xương rõ ràng. Nam viện lâu rõ ràng có rất nhiều người, nước mưa cọ rửa hạ, lại phảng phất chỉ có thể nhìn đến như vậy một đạo tuấn lenh thân ảnh. Chẳng được bao lâu, liền nhìn đến một đạo màu trắng thân ảnh ra tới, bị hắn nạp vào du hạ. Lúc này, bung dù nam nhân dừng một chút, hơi hơi ngẩng đầu, chiều trên lầu nhìn lại. Hứa tử Việt thấy được nam nhân gương mặt kia, còn có cặp kia đen nhánh không thể thấy đế đôi mắt. Trong đầu đống nhiên liền nhảy ra một cái tên. Huấn luyện viên. Hàn phía trước ở bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh sa sa gặp qua một mặt tổng huấn luyện viên. Chương 621 thịnh thế phồn hoa. Nhận thức. Cố Khê Kiều hơi hơi ngẩng đầu, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua trên lầu. Giang Thư Huyền cúi người, kéo ra cửa xe, bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh gặp qua là một cái không tồi mầm. Bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh Cố Khê Kiều thu hồi ánh mắt, trên mặt như cũ thanh thanh lánh lánh, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn Giang Thư Huyền. Một đôi mắt thanh thấu cực kỳ, nơi này nghiên nghiên có phải hay không còn chưa có đi quá. Giang thư huyền trên tay còn cầm chìa khóa, nghe vậy, hơi hơi một đốn, ớn nghiên nghiên hiện tại năng lực, đã không cần đi loại địa phương kia. Một thân tẩy mạnh cố khê kiểu đôi mắt nhíu lại, Giang ca ca, ta cảm thấy nàng vẫn là yêu cầu đi một phen tôi luyện, ngươi cảm thấy đâu. Giang thư huyền khởi động xe, trắng non ngón tay thon dài đáp ở tay lái thượng, một trương tuấn nhan có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Thực nghiêm túc mà phụ họa một câu, ta cảm thấy cũng là Thực xin lỗi, ngốc ô. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tại đây đồng thời, đang ở chờ ảnh khu chờ giang dĩ nghiên phía sau lưng một trận lệnh cả người. Như thế nào, ngươi không sao chứ? Vương Khải Minh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi. Trước mắt chờ ảnh khu đều là Diêu gia mục, ngũ hoàng văn, tiêu vân, bách lý bân tử từ này đó cô khê kiểu kia một cái niên đại nhân vật. Đối với trước mắt Vương Khải Minh tới nói, kia vẫn là yêu cầu ngước nhìn độ cao, kinh thành chung như mặt trời ban trưa quốc dân lao công, tại đây nhóm người giữa, cũng chỉ bất quá một cái nhất không chấp mắt tiểu bối thôi. Hắn cùng Giang Dĩ Nghiên Giang Dĩ Duệ còn có đảm vịnh tư đường an này mấy cái, còn phải thành thành thật thật mà đứng ở những người này phía sau. Giang Dĩ Nghiên trong lòng giao động không chừng, không có việc gì, chính là cảm thấy có người đang nói ta nói bậy. Đêm nay... Những người này tụ tập ở bên nhau đường ăn vô vô Giang Dĩ Nghiên bả vai, chỉ vào kia một bàn đang ở tán gấu người, có hay không cảm thấy đây là toàn cầu thế lực đỉnh núi. Giang Dĩ Nghiên đạp hắn một chân, lười đi để ý hắn. Đứng ở toàn cầu đỉnh hai người còn không có tới đâu ngũ Hoàng Văn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Dĩ Nghiên, ngốc cô thân là nữ hài tử liền không cần như vậy bạo lực. Ô trời ạ, ngũ thúc ngươi có thể hay không đừng láo chọc ta miệng vết thương. Giang Dĩ Nghiên mắt trợn trắng. Ngũ Hoàng Văn Bình tĩnh mà rút ra một cây yên, "Ngo cô, ngươi biết không, ngươi không nói lời nào thời điểm, vẫn là cái mỹ nhân." "Ta đây nói chuyện thời điểm đâu?" Giang Dĩ duệ mang theo Đàm Bình Tư đi tới, nghe vậy, trầm gì gì mà trở về một câu, "Mị kẻ điên." Một câu nói xong, ngay cả đang ở nói chuyện những người khác đều nhịn không được vui vẻ. Giang Dĩ Nghiên an ủi chính mình, tốt xấu vẫn là cái mỹ không phải. Có phải hay không cho rằng chính mình vẫn là cái mỹ kẻ điên tròn nên ăn ủi Giang Dĩ Duệ đôi mắt đảo qua, liền biết Giang Dĩ Nguyên thứ này suy nghĩ cái gì? Giang Dĩ Nguyên vừa nhấc đầu, liền thấy Giang Dĩ Duệ lạnh lùng mà phun ra một câu, người bình thường sẽ như vậy. Giang Dĩ Nguyên tẩu tử, Giang béo trứng như vậy ngươi quản mặc kệ. Đàm Vịnh Tư không nghĩ tới chính mình đứng cũng nằm cũng trung đạn, nàng nhìn thoáng qua Giang Dĩ Nguyên, kỳ thật. Giang Dĩ Nguyên một đôi mắt rất sáng, Giang bèo trứng nói được cũng không phải không có đạo lý. Đàm Vịnh Tư vẻ mặt nghiêm túc. Giang dĩ nghiên, a, tức giận a. Vạn sĩ thúc thúc, ngươi lại cười tin hay không ta làm ngươi đợi này đều tìm không thấy lao bà. Giang dĩ nghiên vừa nhấc đầu, có được màu lam đôi mắt vạn sĩ tuyệt còn đang cười. Đừng vạn sĩ tuyệt phất tay, hắn nhìn về phía đàm Vịnh Tư, nghe nói ngươi học xong cố tiểu thư chân truyền, kia giúp ta tính tính, lao bà của ta hiện tại lại phương nào. Đàm Vịnh Tư nhìn Vạn Sĩ Tuyệt liếc mắt một cái, khuôn mặt có chút cổ quái, sau đó rất là an ủi mà vô vô bờ vai của hắn, thực xin lỗi, ta không biết quý phu nhân qua đời nhiều năm, ai, thiên ngai nơi nào vô Phương Thảo, ngươi nén bi thường thuận biến. Vạn Sĩ Tuyệt, hắn mẹ nó như thế nào không biết chính mình có một cái qua đời nhiều năm phu nhân a, ngươi mẹ nó ở đâu ta? Đáng tiếc, Đàm Vịnh Tư không hề trả lời, mà là nghiêng đầu cùng Tiêu Vân nói chuyện. Một đám người ồn ào nhuồn nháo dẫn tới vô số người qua đường chú mụ. Đột nhiên, toàn bộ ầm ý đám người một mảnh an tĩnh Vừa mới còn ở cùng Giang Dĩ Duệ nói chuyện ngũ Hoàng Văn đằng mà một tiếng đứng lên, toàn bộ một số lớn đám người, đột nhiên liền trở nên một mảnh an tĩnh Ngũ Hoàng Văn xoay khí trên mặt càng là lập lệ kích động thần sắc nhị kiểu. Nay một tiếng, làm Giang Dĩ nghiên có chút cúng bái mà nhìn về phía ngũ Hoàng Văn mấy người này. Loại này thời điểm. Có thể kêu nàng mụ mụ nhị tiểu người, trừ bỏ trước mắt này mấy cái, phỏng trừng cũng là không ai. cố khê tiểu ruôi ra tay, vốn là đi theo ràng dĩ duệ phía sau ha ha đen lúng liếng đôi mắt sáng ngời, tuyết trắng màu lông, chỉ trừ bỏ đỉnh đầu kia lũ huyết hồng, veo mà một tiếng nhảy đến trên người nàng. Lại ở nửa đường bị kỷ kỷ bắt lấy. Kỷ kỷ ngươi có phải hay không tưởng đánh với ta giá? Hi hi dùng hai chỉ móng bước bắt lấy ha ha mau. Kỳ kỳ một tay đem ha ha vứt trên mặt đất, nó thoạt nhìn so ha ha muôn cao, có chút trên cao nhìn xuống bộ dáng, tới a, ngươi cho rằng ba ba sợ ngươi. Bang! Hi hì vung lên cánh, cùng ba ba tranh luận, không lớn không nhỏ. Này ba con ở tương ái tương sát, giang thư huyền mặt không đổi sắc mà đem cô khê kiểu mang tiến B3 hào địa ảnh. Chờ bên ngoài này ba con phục hồi tinh thần lại, phát hiện chung quanh rầm một đám người đã sớm biến mất. B3 chiếu phim thất thình thế phồn hoa điểm ánh. Đây là một bộ kỹ thuật tính điện ảnh, còn không có phát sóng thời điểm, bên ngoài cũng đã xào đến không được, đáng tiếc đạo diễn Trình Châu lại là nửa điểm tiếng gió chưa lộ. Cho dù có được cường đại nhất diễn viên đội hình, đứng đầu cắt nôi biên tập kỹ thuật, nhất toàn âm hiệu kho. Bộ điện ảnh này cũng là trải qua đã hơn một năm mới chút xong, này tinh mị cường độ, kham số toàn cầu đứng đầu. Đoàn người ôm đùm dạp chiếu phim cuối cùng một loạt, Phát sóng trước như cũ là dạp chiếu phim quảng cáo, ngồi ở cố khê kiểu phía trước tựa hồ là một cái ký túc xá nữ sinh, lúc này đang ở dịu dít, nghe nói đây là 20 năm trước kia chẳng kỷ thực phiến. Quỷ tai đạo diễn trình châu điện ảnh, ta ba mẹ cái kia niên đại, ngẫm lại thật là hảo kích động A. Ta vẫn luôn cảm thấy 20 năm trước điện ảnh món ăn kinh điển, trình đạo kia bộ thủ đồ ta loát không dưới trăm biến A, cố mỹ nhân, ta nữ thần. Đừng nói nữa. Điện ảnh bắt đầu rồi. Tranh. Thanh lãnh đàn tranh tiếng vang lên. Làm người vô cớ mà nội tâm chấn động, lúc này vô luận là nghiêm túc tới xem kịch, vẫn là tới xem náo nhiệt, đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại, mang lên giả thuyết mắt kính. Ngay sau đó, chính là một đoàn tựa hồ muốn đem người mất đi ngọn lửa dũng lại đây. Đặc hiệu thật sự làm người sau lưng kinh nổi lên một mảnh mồ hôi lạnh. Ba mở đầu là một cái rất xoáy khí nam nhân, hắn mặt ngạnh lãng. Còn lược hiện ngây ngô trên mặt lại là kiên định, vẻ mặt đắc ý, "Ba, ta cùng ngươi giảng, ta muốn đi làm một kiện vĩ đại sự." Trung niên nam nhân cười tủm tỉm, hắn vô vô nhi tử bà vai, "Hoàng Văn, ngươi hiện tại có tiền đồ, ba ba vì ngươi kiêu ngạo, ngươi yên tâm đi làm đại sự, mặt sau có ba ba." "Hảo." Nam nhân trên mặt như cũ cực kỳ đắc ý, cuối cùng nhìn thoáng qua người nhà, sau đó xoay người. Man ảnh ở hắn xoay người kia một giây, thả chậm tốc độ. Thực rõ ràng nhìn đến, trên mặt hắn đắc ý khuôn mặt nháy mắt biến mất, thay thế, là một loại kiên định còn có một loại thấy chết không sờn kiên quyết. Hắn không có quay đầu lại, cho nên nhìn không tới. Hắn xoay người sau, sau lưng trung niên nam nhân như cú cười, cười cười liền như vậy chạy xuống nước mắt. Màn ảnh lại vừa chuyển đổi, là một nam một nữ, tựa hồ là đứng ở sân thể dục thượng, còn có thể nhìn đến cách đó không xa bóng rổ khung. Người cùng người ba mẹ nói tốt, Nam nhân thoạt nhìn thực thanh tuấn, nhất cử nhất động đều tản ra ưu nhã khí độ. Nữ nhân thoạt nhìn thực lãnh diễm, nghe vậy chỉ là xoay người nhìn về phía bóng rổ khung, ta không có thời gian trở về, đêm qua cho bọn hắn đã phát video. Nam nhân tựa hồ là trầm mặc một chút, phi đi không thể. Đúng vậy nữ nhân quay đầu nhìn về phía hắn, cười khẽ một chút, hòa bình tiểu đội từ thành lập đến bây giờ, liền chưa bao giờ có người lùi bước quá, ta kỳ thật không như vậy vĩ đại lý tưởng. Chính là đương những việc này thật sự đã xảy ra, mà những người này, chính là trách nhiệm của ta. Tiểu ngũ tử ở đua, đầu gố ở đua, toàn bộ hòa bình tiểu đội đều ở đua. Lúc này, như thế nào có thể thiếu ta? Như vậy đoạn ngắn một màn lại một màn. Cuối cùng màn ảnh bị chuyển tới một cái phóng viên tin tức trên người. Nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ kỳ thật là chiến tranh. Nhưng là, hiện tại chân chính khiêu chiến tiến đến, chúng ta phát hiện, Sở hữu khoa học kỹ thuật đều là vô lực, chúng ta không thể không thừa nhận, chúng ta còn thực nhỏ yếu, mặc dù như vậy, chúng ta như cũng là cái này tình cầu chúa thể. Mà khi chân chính tai nạn tiến đến, ta hy vọng tất cả mọi người có thể biết được, những người này, bọn họ cũng bất quá cùng những cái đó đang ở đại học chơi game giống nhau, 21-22 tuổi tuổi tác. Một mảnh hắc ám lúc sau, một hàng trăm người thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trên màn hình là từng đôi tay, cầm lấy binh khí, màn ảnh thiên thượng, đó là một trường trường kiên định mặt. Tại đây phía trước, bọn họ ở mọi người trong mắt đều là khủng bố lại khủng bố, cơ hồ đều đã quên bọn họ tuổi tác. Trận này người thường không biết chiến dịch, ra cắt đoán trước cửu tử nhất sinh. Hy vọng tất cả mọi người biết, bọn họ ở cho chúng ta mà chiến đấu, bọn họ, cửu tử nhất sinh. Chúc phúc bọn họ! Hòa bình tiểu đội! Phim nhờ con ở phóng! Âm nhạc là nhất châm sống động, trên màn hình, vô số người nghỉ chân nhìn trận này toàn cầu phát sóng trực tiếp. Kinh tâm động phá đến không giống như là đặc hiệu chiến dịch. Hiếu nghị, thân tình, gặp phải tai nạn khi vô số người nhìn lên không chung chúc phúc. Điện ảnh chung mỗi người đều không phải vai phụ, mỗi người đều là như thế chân thật. Lúc này đây là thật sự rời đi đây là một con hỏa hồng sắc chim chóc, nó vây vây thật lương cánh, ta buồn sinh ra với hắc ám. Vậy quy về hắc ám đi, tái kiến, tiểu mỹ nhân, tái kiến, đại gia. Cuối cùng, khiến cho ta vì các ngươi lại làm điểm cái gì? Hoa hồng sắc thân ảnh dần dần bị nuốt hết. Màn ảnh cuối cùng là một chương có chút thanh diễu mặt, khóe miệng nàng tươi cười vẫn là nhàn nhạt, nhạt. Nàng không có nói xong, chỉ là ở màn ảnh cuối cùng, hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Hình ảnh, dư hình ảnh. Nàng cả người dần dần trở nên sáng trắng. Trên màn hình, phẳng phất lâm vào hát cám không trùng, rốt cuộc bắt đầu trở nên sáng ngời lên. Đến tận đây, toàn tan hát. Chính là, toàn bộ dạp chiếu phim, phẳng phất lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Ngay cả cố khê kiều này nhóm người cũng không ngoại lệ. Ha ha, thực xin lỗi. Hi hi chính diện nhìn thẳng ha ha. Ha ha ngẩng đầu, gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu muốn 50 túi cẩu lương mới bằng lòng tha thứ. Hi hi. Ta tháng này không tiền tiêu vặt, năm túi thế nào? Ha ha, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu 40 túi không thể lại thiếu. Hi hi. thính ngươi vẫn là đừng tha thứ ta. Bộ điện ảnh này cái gì cũng tốt, chính là cái kia diễn viên không ta xoái. Ngũ Hoàng Văn tử cảm xúc đi ra, một liêu chính mình đầu tóc. Ân thiệu nguyên tử phía sau đi tới, sâu kín điệu đạo, toàn cầu công nhận ảnh đế ngươi cũng phun tảo, ngươi mặt như thế nào lớn như vậy? thảo cấp tiểu gia tránh ra ngũ hoàng văn né tránh ngươi đừng cùng ta nói chuyện vừa mới nhị tiểu nói ta chân ái ở một khắc phiến đại lục ta lập tức liền rời đi nợ thấy một khắc phiến đại lục ân thiệu nguyên khẹt miệng chịu một chút hắn vô vô giang dĩ nghiên bả vai hơi hơi cúi đầu tà mị mắt đào hoa ba quang liễm diễm một khắc phiến đại lục chuyện gì xảy ra giang dĩ nghiên đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến ta chỉ biết chính mình đi Ngươi muốn biết hỏi ta mẹ hoặc là ta ba Giang Dĩ Nghiên thoáng nhìn cách đó không xa lưỡng đạo quen thuộc bóng người, trên mặt biểu tình thực đạo. Kia thật là Giang Dĩ Nghiên. Trương Phỉ nhìn nắm Phương Tiếu Ngữ cánh tay không khỏi phát khẩn. Phương Tiếu Ngữ nhìn cách đó không xa kia một đám người, đôi mắt rất sâu. Những người khác hắn không quá thủ, nhưng là thống soái nhi tử vương khải minh hắn lại là phi thường thủ. Ai, cười nói, ngươi nhận thức cố ra người. Hai người đều ở cho nhau trong suy tư. Phía sau truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nam, sách, đó là cố gia nhỏ nhất thiên kim, giống như nghe nói liền ở các ngươi trường học, bất quá thoạt nhìn rất điệu thấp, biết hiện tại cũng không ai biết, một cái nghệ thuật hệ tiểu học muội thế nhưng là cố gia người. Giang sư muội đang nói, Giang dĩ nghiên đang muốn chạy tới mấy người bên người. Tuổi trẻ nam sinh lập tức đứng thẳng thân thể, đánh một lời chào hỏi. Giang dĩ nghiên thực bình đạm mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó rời đi, ngồi trên một chiếc bèn nì chung. Nàng phía sau, trương phỉ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Giang ca ca cách đó không xa một chiếc xe, cố khê kiểu hơi hơi nghiêng đầu, một đôi mắt trong rất sáng. Nốc cô đi huấn luyện chuyện này, ta cảm thấy kinh chập cuộc sống này liền man thích hợp. Người vui vẻ liền hảo. Kinh thành mô ra xả người bệnh viện, đang ở đẩy giường bệnh hứa tử Việt không khỏi đánh một cái hát xì. Nhi tử, người không sao chứ. Không có việc gì. Phỏng chừng là có người mắng ta. Kinh chập, Giang Dĩ Nghiên phiên ngoại một. Cứu, ngươi cảm thấy ta như là yêu cầu đi huấn luyện doanh người sao? Giang Dĩ Nghiên ăn mặc một thân áo nguy trang, nằm ở nhánh cây thượng, cấp Bách Lý Bân gọi điện thoại. Trong nhà như vậy nhiều người, Giang Béo chứng cùng nàng ba Duy Mỹ nhân mệnh là tử, Giang Dĩ Nghiên chỉ có thể tìm nàng cứu cứu. Bất quá lúc này đây liền tính là Bách Lý Bân cũng không có cách, nếu Kiều Kiều cho ngươi đi huấn luyện doanh. Nhất định là có nàng ý tứ Giang dĩ nghiên phun ra trong miệng thảo Đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi Sau đó ruôi tay một trống hương dưới gốc cây nhảy dựng. Báo cáo, về đơn vị Giang dĩ nghiên chạm đến thẳng tắp Chiều một đám tân binh trước mặt huấn luyện viên nói Thanh âm dứt khoát hữu lực Hứa tử Việt đem trong tay mũ khấu đến trên đầu Mỏng tước môi một nhấp Giang dĩ nghiên, 50 vòng 50 vòng Giang dĩ nghiên nhíu mày. Có ý kiến? Hứa tử Việt liếc nhìn nàng một cái. Giang dĩ nghiên nhấp môi, không. Nàng xoay người, trực tiếp ở giáo trường thượng chạy. Phía sau, hứa tử Việt nhìn nàng chạy ra, mới nhìn về phía này đàn non nớt tân binh, biết nơi này là địa phương nào sao. Toàn cầu bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh tổng bộ. Các ngươi mỗi cái đi vào nơi này người đều là ở từng người quân đội biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nhưng đi vào nơi này, ngươi cũng chính là lót đế tồn tại. Ngươi còn cần nỗ lực, còn cần liều mạng, các ngươi mỗi người về sau đều là quân khu tương lai, về sau mỗi lần nhiệm vụ đều chịu tải ngàn vạn người thánh mạng, đi vào cái này huấn luyện doanh, ngươi mệnh liền không hề các ngươi chính mình trong tay. Điểm này, ta hy vọng các ngươi mỗi người nhớ kỹ, nếu có làm không được, hiện tại rời khỏi còn kịp. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi có ai muốn rời khỏi sao? Hứa tử Việt từng bước từng bước nhìn qua. Huấn luyện doanh tổng bộ ở xích đạo. Đỉnh đầu là mánh liệt dương quang, hứa tử Việt đưa lưng về phía ánh mặt trời đứng, làm người có chút thấy không rõ hắn mặt, lại có thể cảm giác được trên người hắn kia cổ có chút thị huyết khí thế. Không có. 20 cái tân binh, 15 cái nam sinh, 5 cái nữ sinh, liền không có một cái nói muốn rời khỏi. Thức hảo, hiện tại mọi người, 30 vòng, bắt đầu. Hứa tử Việt thổi một tiếng cái còi vung tay lên. Trừ bỏ Giang Dĩ Nghiên bên ngoài 19 cá nhân phi thường có trình tự chạy chậm đi ra ngoài. Hứa tử Việt nhìn chầm chầm Giang Dĩ Nghiên, nguyên tưởng rằng nàng là cái thứ nhất kiên trì không được, không nghĩ tới nàng ở chạy đệ thập vòng thời điểm còn thành thạo. Trên thực tế, đối với Giang Dĩ Nghiên cái này hàng không xuống dưới tân binh, hứa tử Việt vốn là không mừng. Không nghĩ tới nàng gần nhất liền cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, chỉ cần huấn luyện quá quan, cái này Giang Dĩ Nghiên tuyệt đối là cái mầm. Có thể tiến bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh, đều là trường quân đội thực xuất sắc mới bị tuyển tới rồi nơi này. 30 vòng đối người thường tới nói có thể là không thể hoàn thành nhiệm vụ, đối bọn họ tới nói lại không phải không thể hoàn thành. 20 cái tân binh hợp thành một đội, vì phương tiện quản lý, hứa tử Việt thiết trí hai cái lớp trưởng. Lớp trưởng ứng lộ bình, còn có một cái phụ trách nữ sinh phó lớp trưởng Kim Kha. Bởi vì là ngày đầu tiên, hứa tử Việt không có khó xử bọn họ. Nói cho bọn họ chân chính huấn luyện ngày hôm sau mới bắt đầu. Tuy là giang dĩ nghiên ở cổ võ thượng thiên phu hoàn toàn kế thừa cố khê tiểu, này 50 vòng nàng cũng chạy trốn quá sức, đặc biệt là cố khê kiểu thực nghiêm túc phân phó nàng, tại đây quá trình không thể dùng cổ võ. Cố mỹ nhân năng lực giang dĩ nghiên đương nhiên biết, nàng nếu là trộm dùng cổ võ, dây tiếp theo phỏng trừng là có thể nhìn đến cố mỹ nhân. Cho nên này 50 vòng nàng hoàn toàn là dựa vào cổ võ rèn thân thể tới chạy. Chờ nàng chạy xong 50 vòng, liền trực tiếp nằm ở giáo trong sân, một chút cũng không màng mặt trên thật dày một tầng hôi. Giang dĩ nghiên bởi vì là Giang gia này đồng lứa duy nhất nữ tính, Giang gia cùng Bách Lý gia còn có ngũ hoàng văn đám kia người đều phi thường yêu thương nàng. Nói thật, hơn 20 năm qua nàng còn không có ăn qua như vậy khổ, cùng một đoàn nữ binh cùng nhau tắm rửa. Nhà tắm đều là thấm mồ hôi luôn vị. Nàng tắm rửa xong lúc sau nhà ăn đã không cơm. Giang dĩ nghiên một bên tưởng nghiệm kỷ kỷ tùy tay bắn ra thủy, một bên kéo trầm trọng nện bước trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá mặt khác bốn người đã sớm đã tẩy hảo. Giang dĩ nghiên kim kha trên người còn ăn mặc áo nguy trang, nàng nhìn Giang dĩ nghiên, ta không biết ngươi cái này đại tiểu thư vì cái gì muốn tới bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh, nhưng ta hy vọng ngươi không cần kéo ta một đội chân sau. Một đội người cũng không biết Giang dĩ nghiên thân phận, đừng nói một đội. Liền tính là toàn bộ bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh, biết giang dĩ nghiên thân phận người đều không nhiều lắm. Có thể tiến bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh, mặc kệ ở cái kia phương diện đều siêu với thường nhân, nơi này mỗi người đều có đáng giá kiêu ngạo địa phương. Cho nên bọn họ cho dù biết giang dĩ nghiên phi phú tức quý thân phận, cũng không có ghen ghét. Quân nhân kiêu ngạo cùng vinh dự cảm, há là này đó hư danh có thể so. Kim Kha sợ nhất vẫn là loại này, đại tiểu thư sẽ kéo bọn họ tiểu đội chân sau. Không ngừng là nàng, nam sinh bên kia cũng là như thế này nghĩ. Giang dĩ nghiên thanh lệ khuôn mặt không có gì biểu tình. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn về phía Kim Kha đám người, gật gật đầu. Nga! Thực binh đạm phản ứng. Làm Kim Kha đám người nhíu mày. Nga! Đây là cái cái gì phản ứng? Kim Kha, chúng ta huấn luyện viên là hứa tử Việt A, Hòa bình tiểu đội thành viên. Ta muốn hạnh phúc điên rồi. Giang dĩ nghiên bên cạnh nữ sinh hương phân nói. Nơi này mặt khác bốn cái nữ sinh hẳn là nhận thức, lẫn nhau chi gian đều phi thường thủ. Kim Kha nghe vậy, ánh mắt cũng phi thường lượng, ta cũng không nghĩ tới chúng ta lần này huấn luyện viên thế nhưng là hắn, thật là quá may mắn. Không biết hứa huấn luyện viên có hay không gặp qua hòa bình tiểu đội thế hệ trước thành viên, Những cái đó đều là trong truyền thuyết thần giống nhau nhân vật. Này bốn cái so nam nhân đều còn muốn lợi hại nữ binh nhắc tới Hòa Bình tiểu đội, đôi mắt đều ở tòa ánh sáng. Hòa Bình tiểu đội, kia vẫn là hơn 20 năm trước sự tình, năm đó trận chiến ấy đập vào mắt chi chiến, cơ hồ hơn phân nửa số người đều bị xuất quỷ nhập thần Hòa Bình tiểu đội người đã cứu. Này bốn cái nữ binh, mỗi một cái ban đầu tới bộ đội đặc trùng nguyên nhân, đều là bởi vì một cái tên Hòa Bình tiểu đội đội ngũ. Giang Dĩ Nghiên đem quần áo của mình được hảo, nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng. Trong lòng nghĩ, các ngươi sùng bái hòa bình tiểu đội thế hệ trước thành viên, hiện tại nói không chừng đều tụ tập ở bên nhau đấu địa chủ đâu. Chỉ là nàng tâm tư cũng không khỏi bị dẫn tới này mấy nữ sinh lời nói, nàng sinh ra tương đối chế, không có chính mắt nhìn thấy cô khê kiểu kia một thế hệ huy hoàng, chỉ là ngẫu nhiên từ ra ra mãi mãi còn có mặt khác thúc thúc các trưởng lao trong miệng biết được. Nhưng không thể không nói. Giang dĩ nghiên thực hâm mộ nàng mụ mụ tiêu vân còn có ngũ hoàng văn bọn họ hữu nghị. Như vậy tín nhiệm đã vượt qua nàng tưởng tượng. ầm vang. Thật lớn tiếng sấm làm Giang dĩ nghiên phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó chính là ai cũng không có đoán trước đến mưa to. Giang dĩ nghiên tính tính nhật tử, phát hiện hôm nay đúng là kinh chập. rộn rập tiếng còi tự bên ngoài vang lên, đây là tập hợp tiếng còi Kinh chập, Giang dĩ nghiên phiên ngoại hai. Như vậy vãn còn huấn luyện kia giúp tân binh viên A. Mạnh liên trường vô vô hứa tử Việt bả vai, ngươi kiềm chế điểm nhi. Nói đến câu này thời điểm, mạnh liên trường không khỏi thấp thanh âm, ngươi mang tân binh, có cái không thể trọng cũng đừng quá tàn nhẫn, bằng không không hảo công đạo. Nghe vậy hứa tử Việt biểu tình bất biến, hắn tay trái cầm chính mình ngũ, biểu tình có chút đạm mạc, tới bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh phía trước nên biết chính mình tới rồi địa phương nào. Ta sẽ không vì bất luận cái gì một người làm đặc thủ. Ngươi người này, tổng như vậy gàn bướng hồ đồ. Mạnh liên trường nhìn hắn, cũng biết đây là hứa tử Việt tính tình, cuối cùng tốt xấu hoán lại ngữ khí, lần trước xin nghỉ, mẹ ngươi như thế nào. Nhắc tới mẫu thân, hứa tử Việt biểu tình hoán một chút, gặp một người rất tốt cứu nàng. kia bách lý tiểu thư sự tình đâu. Mạnh liên trường đệ thấp thanh âm. Ngươi cũng biết nhân ra một cái quyền thế ngập trời thiên kim tiểu thư vì ngươi đi vào huấn luyện doanh giáo tân binh, tổng phải cho nàng một chút cơ hội đi. Hứa tử Việt, bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh tiếng tâm lừng lấy nhân vật. Toàn cầu địa ngục thức huấn luyện, đến nay thông qua chỉ có 8, đều là năm đó hòa bình tiểu đội nhiệm vụ, mà hắn chính là kia thứ 9 cái. Hiện tại tân binh một đại bộ phận đều hướng về phía hắn danh khí tới, lấy một người bình thường thân phận tiến vào hòa bình tiểu đội. Hắn đã trở thành huấn luyện doanh mọi người hướng tới mây bay. Nhưng mà cái này mây bay không có một chút cảm thấy chính mình cùng những người khác có cái gì bất đồng. Liên trường, nếu không có chuyện nói, ta liền đi trước. Nói xong, hắn khấu thượng chính mình mũ đi vào giàn rửa mưa to chung, mảnh khảnh đĩnh bạt thân ảnh ở màn mưa hạ có vẻ càng thêm hao gầy, một chút cũng không có cấp mạnh liên trường đi xuống nói cơ hội. Mạnh liên trường nhìn hắn đĩnh bạt thân ảnh, không khỏi tạm tắp lưỡi Ai không biết Bách Lý Gia là tam đại ẩn sĩ gia tộc chi nhất, này hứa tử Việt cự tuyệt càng dứt khoát, bất quá không làm như vậy cũng không phải hứa tử Việt. Vũ thế rất lớn, bất quá tại đây nhiệt đới như vậy Vũ cũng là thường thấy. 20 cái tân binh một cái không rơi đứng ở giáo trường. So với ban ngày, hiện tại hứa tử Việt thiếu một phần sắp bén, nhiều một phần lừa nhác, có lẽ là bởi vì ban ngày vừa mới gặp mặt, hắn có lòng đang này đàn tân binh mua thanh niên lập uy mới vừa phát hạ nhiệm vụ, lớp trưởng ứng lộ bình liền nhấc tay báo cáo huấn luyện viên. hiện tại trời mưa, ứng lộ bình phía trước chính là trường quân đội, nhưng là còn không có trải qua quá như bây giờ sự, không nói hiện tại đã là buổi tối, này giàn ruộng mưa to, hiện tại vào núi lại trong núi ngốc 5 ngày, bên trong còn có khiêu chiến, cũng chính là mỗi người muốn ướt quần áo không có ăn uống ở trong núi ngốc 5 ngày. Giang Dĩ nhiên cũng nhíu hà mày, liền tính biết nơi này huấn luyện thực nghiêm. Cũng không nghĩ tới vừa tới liền như vậy tàn nhẫn. Nàng học cổ võ nhất cực khổ thời điểm cũng không như vậy. Ngươi cảm thấy ta an bài không ổn. Hứa tử Việt khoanh tay trước ngực, một đôi mắt quét về phía lớp trưởng. Hắn khỏe miệng còn có chút ý cười, thật không có nhìn ra một chút tức giận ý tứ. Lớp trưởng hít sâu một hơi, không có, trưởng quan. Vậy là tốt rồi, đều cùng ta lại đây. Hứa tử Việt khi trước hướng phía trước mặt đi đến. Ngọn núi này chính là huấn luyện doanh người huấn luyện chính yếu căn cứ. Ngày mưa có ngày mưa chạm kiểm soát, trời nắng có trời nắng chạm kiểm soát, ban ngày có ban ngày chạm kiểm soát, đêm tối có đêm tối chạm kiểm soát. Hứa tử Việt đem 20 cá nhân chia làm 5 cái tiểu đội. Giang Dĩ Nghiên, Kim Kha, ứng lộ bình còn có một cái tóc hối của nam sinh chia làm một đội. Bọn họ này một đội bởi vì có hai nữ sinh so mặt khác đội ngũ muốn nhược. Nơi này là một cái hà. Mỗi người đi xuống phía trước đều bị bị chói thượng chìm vào đáy nước, ở bỏ trên tay dây thừng mới có thể nổi lên. Nhìn đến hạ bên này thụ không, đi lên sau bốn người đem nảy cây kháng đến bờ bên kia, sau đó từ đối diện 50 mét chỗ đoạn nham hạ bò lên trên đi, ta ở đối diện 50 mét nơi xa đoạn nham thượng đẳng các ngươi. Nhớ kỹ, đoàn đội bốn người một người không có hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác tất cả mọi người không thể động, từ giờ trở đi, ta hy vọng các ngươi minh bạch. Cái gì là bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh? Hứa tử Việt nói xong, liền ngồi thuyền tới rồi bờ bên kia, mà trong tay hắn liền cầm kính viễn vọng, ai là đoàn đội chung cuối cùng một cái tới đỉnh núi, liền đào thải. Thấy như vậy một màn, giang dĩ nghiêng mày chịu một chút. Bờ biển có một đống thụ, đều là chém tốt tròn vò thụ, hơn nữa trời mưa, mỗi cây ít nhất cũng gần 400 cân. Đối bốn người tới nói đều là khó có thể khiêng lên tồn tại càng đừng nói còn muốn khiêng này cây qua sông. Trước không nói thụ, 5 phút lặn xuống nước đối mọi người tới nói chính là một cái khảo nghiệm. Người thường nín thở 3 phút đều tính nịch tiền, càng đừng nói nín thở đồng thời còn muốn thởi bỏ dây thừng. Nếu không có luyện qua này căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên ngươi có thể từ bỏ, từ bỏ hậu quả chính là ngươi vĩnh viễn không thể tiến vào bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh. Tất cả mọi người không có tùy tiện xuống nước, Tuy rằng đệ nhất danh có khen thưởng, nhưng là bọn họ không nghĩ thất bại. Cơ hồ mỗi người đều ở trên bờ lặp lại huấn luyện giải thẳng. Nửa giờ sau mới có người đầu tiên xuống nước, hắn hẳn là chịu quá huấn luyện, hai phút liền thành công trồi lên mặt nước. Những người khác đều không khỏi nhìn về phía hắn. Hắn là vạn sĩ Liên phong, vạn sĩ gia tộc người lớp trưởng ở Giang Dĩ nghiên mấy người bên thai nói là chúng ta cái này đội ngũ người lợi hại nhất. Giang dĩ nghiên nhìn vạn sĩ liền phong liếc mắt một cái, tinh xảo lông mày chọn một chút, sau đó nhìn về phía bọn họ tiểu đội người, các ngươi thế nào? Chúng ta đi xuống. Kim Kha cắn chặt răng, làm người đem tay nàng cột lên đi, đi. Bốn người tuy rằng vừa mới hình thành một đội, nhưng đã là có cùng loại ăn ý, tất cả đều phanh mà một tiếng nhảy xuống nước. Hiện tại đúng là buổi tối à, bờ biển đều không thế nào có thể thấy rõ người, càng đừng nói trong nước. Giang dĩ nghiên chỉ cảm thấy đến thủy từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, ép tới nàng không thở nổi, càng đừng nói tay vẫn là bị chói, nàng chưa bao giờ có một khắc cảm thấy chính mình như vậy nhỏ yếu. Trên tay dây thường là đặc thù thủ pháp chói, muốn thở bỏ cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn, còn muốn cẩn thận, ở kề bên tử vong trước, rất ít có người có thể như vậy bình tĩnh. Giang dĩ nghiên trong lòng lộ bột một tiếng. Kinh chập, Giang dĩ nghiên phiên ngoại ba. Giang dĩ nghiên cùng người bình thường bất đồng, từ nhỏ liền có người nói nàng trong xương cốt là kế thừa nàng mụ mụ bình tĩnh cùng đại náo. Điểm này nàng còn là phi thường đặc ý. Cái này bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh cùng nàng dĩ vãng gặp được quá khiêu chiến hoàn toàn không giống nhau, càng là khẩn cấp nàng càng là bình tĩnh, đâu vào đấy giải khai trong tay dây thừng. Vốn dĩ nàng có thể trực tiếp cùng vừa mới cái kia 2 phút liền hiện lên tới vạn sĩ liền phong giống nhau, nhưng... Nhìn đến Kim Kha bởi vì quá mức sốt ruột không cẩn thận kết thành bế tắc lúc sau, nàng lại chầm đi xuống, nghẹn một hơi đến Kim Kha sau lưng, giúp nàng giải khai dây thừng. Nàng còn nhớ rõ hứa tử viên nói, đây là một cái đoàn đội hợp tác, liền tính nàng trước hiện lên tới cũng không có biện pháp một người khiêng lên thụ. Cùng những người khác không giống nhau, nàng từ nhỏ đi học cổ võ, tuy rằng hiện tại không thể dùng cổ võ, nhưng là nàng cũng có thể ở trong đêm tối mắt nhìn. Cảm ơn. Một hơi cùng mặt khác ba người nổi lên thời điểm, cái loại này tiếp cận tử vong cảm giác mới từ Kim Kha trên người tan đi. Lớp trưởng cùng mặt khác hai người đều kinh ngạc nhìn Giang Dĩ nghiên liếc mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới nàng tởi bỏ chính mình dây thừng về sau, còn có thừa lực đi giúp Kim Kha. Bất quá tình huống hiện tại không ai tưởng quá nhiều, bốn người lập tức lại đi dọn gần 5 mét lớn lên thụ. Lớp trưởng cùng ứng lộ bình hai cái nam sinh một trước một sau, hai nữ sinh ở bên trong. Thừa nhận lực lượng muốn tiểu rất nhiều. Một, hai, ba, bắt đầu. Lớp trưởng thanh âm có chút run rẩy Giang dĩ nghiên khi nào chịu quá loại này tội a này xa xa vượt qua nàng thể trọng thụ đè ở nàng trên vai, làm nàng hàm răng đều ở run lên. Hiện tại là buổi tối, trong sông thủy lạnh đến xương Trên vai đã ma phá ra. Ta không được Kim Kha thở hổn hển một tiếng khí thô sau liền ké lăn trên đất. Cũng may Giang Dĩ nghiên đám người ở nàng ra tiếng về sau liền lập tức đem đầu gỗ ném tới rồi một bên, bằng không trận dưới áp lực bốn người đều phải bị thương. Giang Dĩ nghiên chiều chung quanh nhìn lại, không nói bọn họ có hai nữ sinh đội ngũ, mặt khác bốn cái tráng nam đội ngũ đều có thể ngã ở trong sông. Không phải xem thường nữ sinh, mà là bởi vì ở lực lượng thượng nữ sinh cùng nam sinh có trời sinh trên lệch. Trên mặt đất đều là lệnh người một bước khó đi hoàng hùn, trước mặt là giàn ruộng mưa to. Trên lưng là phảng vất ngàn cân trọng đại thụ. Vốn dĩ cho rằng này đã là khó nhất. Không nghĩ tới bọn họ gian nan qua sông lúc sau. Ở bờ bên kia chờ bọn họ chính là nghiêm khắc cầm loa quan quân. Bọn họ cầm loa đối với kiên trì không được người bên thai lớn tiếng nói. Ngươi có phải hay không kiên trì không được? Kiên trì không được liền chạy nhanh buông xuống thu thập phô đệm chăn chuẩn bị về nhà. Ngươi một người nữ sinh tới nơi này làm gì? Không được đi. Bộ đội đặc trùng huấn luyện doanh không cần ngươi như vậy kẻ yếu. Ta có thể. Nguyên thân kiên chỉ không được kim khang ngạnh sinh sinh rất xong rồi này 50 mét. Bốn người đi vào mấy chục mét cao đoạn nha khi, đã có người lên rồi. Giang dĩ nghiên cũng mặc kệ trên mặt đất buồn trình hình chữ đại, nằm trên mặt đất. Sau đó liền mã bất đình để tay không ý đồ bắt lấy trên nham thạch đi. Lớp trưởng, ngươi. Các ngươi ba cái đi lên đi bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn. Kim Kha sợ bọn họ nghe không rõ, lớn tiếng nói, ta không được, các ngươi đi mau, không cần đến cuối cùng. Nay một đường đều nhịn qua tới, Giang Dĩ nghiên lúc này mới nhìn đến Kim Kha trên đùi không biết khi nào bị cắt một lỗ hổng, còn rất sâu. Lớp trưởng đã bỏ một mét, nghe vậy hắn trực tiếp trượt xuống dưới, đi lên, ta có ngươi đi lên. Kim Kha không nghĩ tới muốn liên lụy đồng đội, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nghe, chúng ta là một cái đội ngũ mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai đều phải cộng đồng tiến thối ta ứng lộ bình tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái chiến hữu hắn cũng không giải thích trực tiếp đem người trên lưng tới sau đó đôi giang dĩ nghiên cùng một cái khác nam sinh nói đem nàng cố định hảo giang dĩ nghiên tuy rằng không có bối kim kha lại không có chỉ lo chính mình hướng lên trên bò mà là cùng một cái khác nam sinh giúp lớp trưởng do đường giúp hắn tìm hảo gắng sức điểm không có gắng sức điểm thời điểm Hai người liền dùng đào ở cứng rắn trên tảng đá đào một cái đậu. Sống 20 năm, Giang Dĩ Nguyên lần đầu tiên cảm giác được nóng bỏng tâm. Nàng quay đầu lại, la lớp trưởng kia trương cắn răng kiên trì đi xuống mặt. Chào hảo cái này, ta tiếp ứng lớp trưởng. Tóc húi của nam sinh thể lực so Giang Dĩ Nguyên khá hơn nhiều. Hắn làm Giang Dĩ Nguyên chảo dễ chịu lực vật, sau đó lại trở về tiếp ứng lớp trưởng hai người. Giang Dĩ Nguyên nhớ tới mới vừa tiến vào khi... Trên cửa lớn ấn một câu tuyên ngữ, từ hôm nay trở đi, bước vào bất quy lộ. Này xác thật là một cái bước lên sẽ không bao giờ nữa muốn chạy trở về lộ. Bọn họ bốn cái là năm đội trung chậm nhất một đội, đi lên thời điểm, hứa tử Việt còn đang đợi bọn họ. Không có giang dĩ nghiên dự kiến trung giáo hấn, hứa tử Việt lần đầu tiên triệu bọn họ lộ ra một cái cười, tuy rằng dây lát lướt qua. Các ngươi hoàn thành thực hảo, không có bất luận cái gì một người nửa đường lùi bước hứa tử Việt gật đầu hiện tại cho phép các ngươi nghỉ ngơi năm cái giờ, lúc sau chính là tiếp theo cái nhiệm vụ. Hứa Tử Việt chỉ một chút phía sau lều trại, đặt huấn thời điểm huấn luyện, không huấn luyện thời điểm Hứa Tử Việt liền phảng phất không phải cái kia nghiêm khắc trách móc nặng nghề huấn luyện viên. Giang Dĩ nghiên ở lều trại biên sườn ấm, nhìn Hứa Tử Việt từ chỗ tối chậm rãi đi tới, một thân lạnh thấu xương mà lại hỗn loạn vài phần lười biếng hơi thở, thực sự là rất kỳ quái một người. Huấn luyện viên. Ngươi là hòa bình tiểu đội người, có gặp qua lần này hòa bình tiểu đội đội trưởng tử thần ra sao? Lớp trưởng đám người tò mò hỏi hứa tử Việt. Hứa tử Việt nghe vậy, sững sốt một chút, mới nhẹ giọng nói, gặp qua một lần. Lần thứ nhất hòa bình tiểu đội mỗi người đều là thần tiên giống nhau nhân vật, đến bây giờ hòa bình tiểu đội chỉ có 100 người, nhưng đều là toàn cầu chọn lựa đi và mầm, chỉ có đội trưởng là trong truyền thuyết thần bí tổ chức nhân vật. Lần này hòa bình tiểu đội đội trưởng chính là Tử Thần Giang, quốc tế thượng tiếng tâm lừng lấy nhân vật. Nghe được vài người đều ở thảo luận Tử Thần Giang, Giang dĩ nghiên yên lặng đèm mặt trôn ở đầu gối. Trở về lúc sau, nàng nhất định phải cùng ha ha một trận tử chiến. Mẹ nó đều là cái kêu cẩu đồ vật cho nàng lấy một cái như vậy sờ mắt lên. Thiết sương dáng, Giang dĩ nghiên phiên ngoại bốn. Ngươi là chúng ta huấn luyện doanh đệ nhất nhân, ta là hòa bình tiểu đội đệ nhất nhân các ngươi cường cường tương ngộ, không chê vào đâu được. lớp trưởng cuối cùng nói một câu tổng kết tử. nghe thế câu nói, hứa tử việt sửng sốt một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. ta nơi nào có bọn họ như vậy lợi hại, nói đến cùng ta chỉ là một người bình thường. hắn nói xong câu đó, kim kha đám người trầm mặc một chút. vài phút sau mới có người sâu kín mà nhìn về phía hứa tử việt. huấn luyện viên, ngươi có phải hay không đối người thường có cái gì hiểu lầm? Ta ở trường quân đội thời điểm chính là nghe ngươi truyền thuyết một đường lại đây, ba năm trước đây ngươi ở ngoại cảnh một cọc tập đầu cán tay không từ trên cao trên phi cơ rơi xuống, còn bình an không có việc gì Kim Kha nói tiếp, huấn luyện viên, ngươi gặp qua như vậy người thường sao? Huấn luyện viên, ta khi nào mới có thể giống ngươi như vậy ưu tú? Quân đội chính là như vậy, huấn luyện thời điểm nghiêm túc, nghỉ ngơi thời điểm vẫn là có thể cùng huấn luyện viên ra một chút. Hứa tử Việt dừng một chút, sau đó mỉm cười. Đại khái. Nam mơ thời điểm đi. Hiện trường mê chi trầm mặc. Huấn luyện viên. Thật sự thực nghiêm khắc. Huấn luyện vẫn luôn rằng con nửa năm nhiều, nay nửa năm giang dĩ nghiên từ lười nhác đến nghiêm túc. 20 cá nhân một cái đều không có bị đào thải. Mỗi người đều sẽ trưởng thành. Nếu nói bọn họ mới vừa tiến huấn luyện doanh mỗi người đều là 20 phân. Hiện tại mỗi người ít nhất đều có 85 phân trở lên. Nghiên nghiên ta nghe nói giống chúng ta loại này, đã có thể tiếp nhiệm vụ. Kim Kha cầm buồn tiến vào, ngữ khí phi thường kích động, nghiên nghiên, ngươi như vậy bình tĩnh. Quân đội 20 cá nhân, xuất sắc nhất không phải vạn sĩ liền phong cũng không phải lớp trưởng, mà là Giang Dĩ Nghiên cái này xếp lớp sinh. Ngay cả mặt khác đội ngũ người đều biết bọn họ nhất ban có cái yêu nghiệt học viên. Giang Dĩ Nghiên phun ra trong miệng lá cây, Triều Kim Kha xem qua đi, vẻ mặt yêu thương, ta vừa mới cho chúng ta ra mỹ nhân gọi điện thoại, không đả thông. Trên thực tế, bọn họ mỗi tháng có 10 phút thời gian gọi điện thoại cấp người nhà. Giang dĩ nghiên đánh 6 lần điện thoại, mỗi một lần đều đánh cấp cô Khê Kiều, nhưng chỉ thông 2 lần, mặt khác 4 lần đều là đánh không thông lúc sau đánh cho nàng ca ca hoặc là nãi nãi. Liên nửa năm nhiều mà thôi, Giang dĩ nghiên cảm thấy nàng lại không quay về, nàng ở Mỹ Nhân trong lòng liền không còn có địa vị. Ngẫm lại thật đúng là tâm tắc đâu. Nhắc tới gọi điện thoại, Giang dĩ nghiên triều Kim Kha nói, Ngươi có đánh cấp Kim Gia Gia sao? Kim Gia là quân nhân thế Gia, từ Gia Gia bồi chính là quân nhân. Giang dĩ nghiên biết Kim Kha còn có một cái ca ca, chỉ là nàng rất ít nhắc tới. Vừa mới đã đánh qua. Kim Kha thực bình tĩnh nói. Mà một khắc đầu. Hứa tử Việt Ninh mày xem huấn luyện doanh doanh trưởng, một đội ngay từ đầu liền tiếp như vậy khó nhiệm vụ. Mặt trên nhiệm vụ doanh trưởng thật không có cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa là ngươi huấn luyện A, như vậy khó cũng không kỳ quái. Mấu chốt mặt trên còn nói ngươi đương tổng chỉ huy. Quân lệnh không thể trái, hứa tử Việt tuy rằng không tán đồng đám kêu binh sớm như vậy liền có thể tiếp như vậy cường độ nhiệm vụ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đi đeo tin rừng rậm thu được em mở châu lớn nhất buôn lậu ma túy thương bỏ cả độc tử hạ ổ. Những người này không có một cái là thiện cha, tàn nhẫn độc các sự tình gì đều làm được, không phải không tin hắn mang ra tới binh mà là hứa tử Việt cảm thấy đám kia tân binh viên không thích hợp ngay từ đầu liền như vậy kích thích. Nhiệm vụ thực nghiêm túc, tất cả mọi người mang hảo máy truyền tin. Hứa tử Việt đem gạo đại máy truyền tin phát đến những người này trong tay, thần sát chưa bao giờ từng có trịnh trọng, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, Giang Dĩ Nguyên, ngươi mang một đội người ở tiếp ứng, còn lại người đi theo ta. Giang Dĩ Nguyên là những người này trung tương đối sông ra Người, này nửa năm tiến bộ vượt bậc. Hứa tử Việt một chút cũng không nghi ngờ nàng năng lực. Phân biệt thời điểm, hứa tử Việt rốt cuộc nhịn không được điểm một cây yên. Sương khói cản trở hắn một bộ phận ánh mắt, hắn mới rốt cuộc đối với Giang dĩ nghiên mở miệng, tồn tại trở về. Giang dĩ nghiên cười một chút, nàng diện mạo vốn dĩ liền thiên hướng cô khê kiều, minh diễm tinh xảo, không nói lời nào thời điểm làm người cảm giác có một loại vô pháp tiếp cận cảm giác, này không phải nàng cố ý, mà là cố mỹ nhân gen cường đại. Nàng kỳ thật rất ít cười, thường thường không phải không gần dân cư chính là không chút để ý hình dáng. Nửa năm huấn luyện, những người này nhiều ít đều bị phơi đen, chỉ có trên mặt nàng như cũ trắng non như ngọc, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn phiếm một tầng quang, làm người vừa thấy tổng nhịn không được có chút tâm trí hướng về. Huấn luyện viên, huấn luyện doanh không được hút thuốc. Giang dĩ nghiên nói một câu. Hứa tử Việt bóp tắt tiên, khi trước nhảy xuống chiến cơ, bọn họ quản không đến ta trên đầu. Vạn sĩ liền phong đi ở mặt sau cùng, hắn sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng, sau khi trở về, ta liền phải đi chính mình ra tộc. nếu ngươi có hứng thú, có thể tới em mở quốc. Giang dĩ nghiên ở biết vạn sĩ liền phong tên khi liền đoán được hắn là vạn sĩ gia người, bất quá lúc này nàng không có nói ra, chỉ là gật đầu, đáp ứng rồi hắn. Bò cạp độc tử tư liệu hứa tử Việt đã cho mỗi người một phần. Hắn là toàn bộ em ở châu ưu ác tính. Lúc này đây thật vất vả nằm vùng tìm ra hắn lần này hãng ổ, còn có mấy trăm cân ma túy giao dịch, vốn dĩ đây là tinh nhuệ bộ đội làm sự tình, liền hứa tử Việt đều không có nghĩ đến bọn họ sẽ đem loại chuyện này giao cho hắn minh. Không phải một loại bị coi trọng vui sướng, mà là một loại trầm trọng trách nhiệm. Hơi có vô ý, chính là mấy trăm người thậm chí càng nhiều người sinh mệnh. Giang dĩ nghiên đám người ở trên mặt lau giày đặc vệ sáng, lúc này mới ở rừng rậm bên cạnh xuống phi cơ. Căn cứ hứa tử Việt lưu lại bản đồ chiều mục tiêu phương hướng di động. Nhìn đến không có, Tây Bắc phương hướng có ba tòa nhà gỗ hứa tử Việt nhìn chầm chầm khẩn trước mặt căn cứ, sau đó tay ấn ở bên hai máy truyền tin thượng, nơi đó là tiền tài giao dịch địa phương, có một tiểu đội người, các ngươi ở bọn họ giao dịch thời điểm một lưới bắt hết. Này đó giao dịch bò cạp độc tử đều rất cẩn thận, hàng hóa, tiền tài, đàm phán đều phân ở ba cái bất đồng địa phương. Nơi nào có gió thổi có lay đều có thể trước tiên lui lại. Trừ phi trung tâm nhân viên, giống nhau thành viên căn bản không biết trong tay bọn họ giao dịch đến tuột cùng là thứ gì. Bọn họ dùng số hiệu chỉ có bò cạp độc tử bản nhân mới có thể giải đến ra tới. Giang dĩ nghiên rỗi tay xuất thân khó lường, dẫn theo 9 người thực mau liền chế phục này một tiểu đội người. Dễ như trở bàn tay làm Giang dĩ nghiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đơn giản như vậy sao? Kim Kha chế trụ một người chán, đè ở trên bàn, ánh mắt lạnh băng. Giang dĩ nghiên trực tiếp mở ra hắc cái dương, bên trong xôn xao rớt ra một đống dây trắng. Nàng biến sắc, đây là bẫy dập, lui lại. Phảng phất nghiệm chứng nàng suy đoán, Kim Kha nơi cái bàn bị người từ phía dưới một chân đá phiền, sau đó nhanh như chớp vài cái lửu đạn từ bên trong ném ra, còn mạo yên. Đi mau. Giang dĩ nghiên rối tay vừa lật, liền tưởng lấy đi này đó lửu đạn. Không nghĩ tới có người so nàng càng mau. Là Kim Kha. Liệu đạn là từ nàng bên này tung ra tới. Nàng rôi tay một vớt tất cả đều bị nàng ôm vào trong ngực. Ôm liệu đạn đi thời điểm chỉ cấp giang dĩ nghiên để lại hai câu lời nói. Kaka ta 21 tuổi năm ấy chết ở một lần em mở châu tập độc hoạt động. Ta liền hắn thi thể đều không có nhìn thấy. Gia Gia chỉ lánh trở về hắn y y quan. Nghiên nghiên, ta biết ngươi địa vị không đơn giản. Thỉnh ngươi đáp ứng ta. Làm cho bọn họ đem ra công lý